Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Lương Duy. Ngày hôm nay, sự trở lại của Lương Duy sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Cây gạo oán nghiệt. Sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho tác giả nhé. Làng An Vị, những năm 2010, có thể được coi là một làng quê giàu có, trù phú, với những cánh đồng lúa vàng ươm, những bãi mía nương dâu và những dải ngô xanh ngát. Làng nằm ở nơi giao nhau của hai con sông Đào và sông Ninh Cơ. Ngay từ xa xưa, nhờ hai con sông ấy mà dân làng đã thoát ra khỏi bao cuộc can qua. Như năm Ất Dậu 1945, giặc bắt nhổ lúa trồng đây, Gây ra cái nạn chết đói cho 2 triệu đồng bào Nhưng người dân làng an vị Vẫn có thể qua được Nhờ tôm cá của hai con sông Người dân ở đây sống với nhau rất tình cảm Luôn luôn yêu thương nhau Dù có người giàu kẻ nghèo Nhưng hết thảy vẫn luôn đối xử với nhau Bằng tấm chân tình thấm thiết Ông Đỗ Thanh Bình Trưởng tộc họ Đỗ Là một người có của ăn của để Ông có một căn nhà to như biệt thự đứng sừng sững ở giữa làng. Thậm chí nghe nói, ổng còn có đất ở đâu đó trên thành phố. Theo mọi người kể lại, ông Bình trước kia là cán bộ ở quê, nhưng chán nản với cuộc sống công chức ba cọc ba đồng, ông quyết định lên thành phố để lập nghiệp. Sau những năm bôn ba, ông đã có một khối tài sản khá lớn. Không giống như những người khác, ông đem số tài sản đó về quê để lập nghiệp. Thời điểm đó. Nhìn ra sự phát triển của đất nước, ông bắt đầu kinh doanh điện tử, điện lạnh. Vì cửa hàng của ông là cửa hàng mới nên vô cùng đắt khách, tiền cứ thế đẻ ra tiền. Đến bây giờ thì ông đã về hưu và nhường lại cửa hàng cho con cái. Tổng cộng ông có 5 người con, 4 trai và 1 gái. Trong đó có 4 người con trai lần lượt tên là Hải, Triều, Trung, Dũng. Còn người con gái Úc tên là Nhài. Bốn anh con trai nhờ di truyền từ bố nên rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài anh Hải thay ông Bình kinh doanh điện tử điện lạnh ra, thì anh Triều buôn mắm, thủy hải sản, anh Trung thì kinh doanh vật liệu xây dựng, còn anh Dũng thì mở một cửa hàng tạp quá lớn. Nói chung các anh đều là dân buôn bán và cũng có cổ ăn cổ để nổi tiếng ở trong dùng. Chỉ tiếc rằng chị Nhài người con gái Úc sinh ra đã mắc một chứng bệnh thiểu năng. Ngoài hai mươi tuổi, nhưng vẫn cứ ngây dại như đứa trẻ lên bảy tám. Nhìn những đứa con trai thành đạt của mình, rồi nhìn sang đứa con gái bị thiểu năng. Bà Thơm và ông Bình lắc đầu ngao ngán. Ê, rõ khổ đó ông. Giá như cả năm đứa nó đều khôn, đều ngoan, thì nhà mình sẽ trọn vẹn biết mấy. Đặng thầy, cái nhà nó lại như thế. Xót quá ông à. Nghe bà Thơm vợ mình nói như vậy, ông Bình thẳng thừng trả lời. Nói đi thì cũng phải nói lại. Người đời thường nói, người ta được cái này thì mất cái kìa. Đằng này nhà mình mọi chuyện cũng đã đầy đủ. Thì coi như cái nhà nó gánh nghiệp vậy chứ sao. Bà Thơm nghe từ gánh nghiệp thì tỏ vẻ không thích. Vì trong suy nghĩ của bà, từ trước đến nay, nhà mình vẫn ăn ở có trước sau với mọi người. Thậm chí mà còn làm nhiều việc thiện Giúp đỡ những người khó khăn Để tích đức Thì cớ làm sao phải gánh nghiệp Dường như câu nói của ông Bình Chỉ có một mình ông hiểu Mọi chuyện tưởng dậy cứ thấy yên bình diễn ra Cho đến một ngày Có một người ăn mày rách rưới xuất hiện Đứng trước cửa nhà ông Bình Nhìn một lượt rồi thở dài Nhà này chắc phải Quả mất khôn Vừa lúc ấy, bà Thơm đi chợ về, thấy người ăn mày đứng ngay trước cổng thì mũi lòng. Bà liền gọi người đó vào nhà, rồi mời nước và cho mấy bơ gạo. Người ăn mày thấy vậy thì cảm kích. Trước khi đi, ông ta còn nói một câu, khiến cho bà Thơm khó hiểu. Đến một lúc nào khó khăn thật sự, tôi sẽ tìm đến bà. Nói rồi, ông lặng lẽ rời đi, trong ánh mắt ngạc nhiên của bà Thơm. Thế nhưng trong suy nghĩ của bà Thì rõ ràng Người ăn mày chẳng thể giúp được gì cho mình Bởi vì ông ta còn bữa đói bữa no Thì làm sao có thể giúp được ai Tuy nhiên Hình ảnh về người ăn mày rách rưới dáng vẻ lù khủ đen ngòm Cả ngày cứ hiện lên trong tâm trí của bà Đang mãi nghĩ Cô nhài đứa con gái út của bà xuất hiện Cùng với mấy cái kẹo mút trên tay Cô cười hình hệt <cười> Mẹ ơi Hôm nay, con lại được người ta cho kẹo múc nè. Ngon lắm á. Mẹ có thích không? Nhài cho nè. Nhìn đứa con gái ngây ngô, bà Thơm lại thêm một lần quảng thắt. Hằng ngày, hằng giờ, bà vẫn luôn ao ước cô con gái được khôn ngoan như người ta. Nhưng điều đó thật khó biết bao. Bà mỉm cười gượng gạo rồi nói. À, thôi, nhài ăn đi mẹ không ăn đâu ờ mà thằng hùng đâu rồi con thằng hùng mà bà thơm nhắc đến là đứa con út của anh hải năm nay nó mới mười hai tuổi nhưng nó chơi rất thân với cô nhài của nó hai cô cháu đi đâu cũng giống như hình giấy bóng nhắc đến thằng hùng nhài lại cười tích mắt hùng lại về với bố mẹ rồi hùng bảo chiều hùng phải đi học không chơi với nhài được Khi hai mẹ con đang nói chuyện cùng nhau, thì ông Bình từ đâu hất hải chạy về, mặt trong có vẻ u sầu. Ông thông báo. Ông Điền chết rồi bà ơi, nghe báo là ông thư phổi giai đoạn cuối đó, mãi mới phát hiện ra, nên bác sĩ cũng bó tài, không chữa nổi. Tôi vừa sang nhà lão ấy về xong nè. Ông Điền là bạn của ông Bình, hai người sinh cùng năm, chờ thân với nhau từ thuở tắm bé gia đình ông Bình và gia đình ông Điền vẫn thường xuyên qua lại với nhau cho đến tận bây giờ. Ông Điền chết, khiến cho ông Bình như đứt từng khúc ruột. Thông báo cái tin này xong, ông Bình lặng người đi, còn bà Thơm thì cũng giật mình. Ôi trời ơi, sao lại nhanh như thế hả ông? Mới tuần trước bác ấy còn sang nhà mình chơi mà. Cái lão này gan dở lắm. Biết là đau như vậy nhưng mà không chịu đi khám cứ âm thầm chịu đựng một mình đến khi đau quá đi khám đó thì đã là giai đoạn cuối rồi đã thế lại còn không chịu kiên khem thuốc lao á cứ rít săn sặc hậu quả chẳng biết đâu mà lượng ôi thôi thì chuyện ấy cũng đã rồi bác ấy cũng đã theo về tiền phổ chiều nay và ngày mai vợ chồng mình sang đấy giúp được cái gì á thì mình giúp Bà Thơm nghe vậy thì gật đầu đồng ý Còn cô nhài nhèo nhéo bằng cái chất giọng trẻ con Chiều nay bố cho con đi với lúc cần sống Bác Điền tốt với con lắm Bác Điền cho con kẹo bánh nhiều ơi là nhiều đây này Thế là buổi chiều hôm ấy Không chỉ có ông Bình, bà Thơm, cô nhài Mà còn cả những anh con trai của ông bà Cũng đến giúp đám của ông Điền tiếng kèn đám ma não nề vang lên hòa cùng với tiếng khóc nỉ non khiến cho khung cảnh của đám ma càng trở nên lạnh lẽo mặc dù ông điền không phải là người thân nhưng bằng suy nghĩ có một đứa trẻ cô nhài chạy đến bên cạnh quan tài của ông điền khóc lên khóc xuống nhất là khi quan tài từ từ đóng lại cô như phát điên phát rồ nhất quyết đứng chặn không cho người liệm xác thực hiện cái công việc ấy mọi người phải rất cố gắng Để có thể giữ được cô nhài Rồi sau đó Mới đóng nắp quan tài vào được Bà Thơm đi lại ôm con Rồi vỗ về Con hoàng của mẹ nè Bác Điền bác ấy đi rồi Ở trên cao Nhất định bác sẽ phù hộ cho con Cố gắng vượt qua nỗi đau này nha con Sau khi được mẹ vỗ về Có vẻ như cô nhài đã ổn hơn Không còn khóc lóc nữa Cũng có lẽ vì thế Đã mà được diễn ra êm đẹp Sáng ngày hôm sau Người ta cũng đưa ông Điền Đi về nơi an nghỉ cuối cùng Đoạn đường tiễn biệt ông Phải đi qua con đê đầu làng Một đoàn người kéo dài dọc theo bờ sông đào Càng tô vẽ thêm sự buồn rầu U ám của làng An Vĩ Trời lúc này bắt đầu có mây đen kéo đến Tiếng sấm đi đụng cũng vang lên Khiến cho mọi người Phải rảo bước nhanh hơn thế nhưng khi cái quan tài đến cây gạo nằm ở ven đê thì trời bắt đầu mưa rã rít tiếng sét vang lên chát chúa làm cho mọi người bắt đầu sợ hãi may mà ở đó có những ngôi nhà bỏ hoang không người ở nên mọi người mới có thể vào đấy trú mưa chiếc xe rồng đưa quan tài của ông điền thì vẫn để ở dưới gốc cây gạo đúng lúc ấy một tia sét rạch ngang bầu trời rồi nổ lên một tiếng đinh tài. Tiếng đó lại đánh thẳng vào cái quan tài của ông Điền, khiến cho nó cháy đen xì, giống như vừa bị lửa đốt. Mọi người trong thấy cảnh đó, ai cũng hốt hoảng sợ hãi, nhất là đám con cháu của ông Điền thì càng kêu khóc to hơn. chứng kiến cái cảnh đó, cô nhài đã hiểu sao lại mặc kệ mưa gió mà chạy lại ôm cái quan tài. Điều kỳ quái lúc này mới bắt đầu xảy đến. Khi trong quan tài bất ngờ có tiếng lọc cọc, rồi sau đó cái nắp bật tung ra. Mọi người còn đang hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cái xác của ông Điền bỗng nhiên bật dậy, ánh mắt ông mở trừng trừng, phủ một lớp màn trắng. Cô nhài lúc này dường như không cảm nhận được sự nguy hiểm, nên ôm lấy cái xác của ông Điền mà khóc nức nở vì nghĩ rằng ông ta đã sống lại. Đột ngột hai bàn tay nhem nhuốc đen sĩ của ông ta cúi xuống bóp lấy cổ cô nhài khiến cho cô chới giới không thở nổi đám người trông thấy cảnh đó đã sợ lại càng sợ hơn ông bình thấy con mình như vậy thì chạy lại hòng vỡ tay ông điền ra tuy nhiên bàn tay cứng như sắt của ông ấy dù cố gắng đến mấy cũng không làm gì được may mắn cho bọn họ là lúc này trong đám tang có ông cụ thân giống làm nghề thầy cúng cũng hiểu được những chuyện tâm linh ông cụ nhanh chóng đốt một bó hương rực cầm một đạo bùa trong tay chạy đến quan tài của ông điện mà khấn vái khấn xong thì đạo bùa của ông cụ dán chặt vào trán của ông điện khiến cho cái xác của ông ta từ từ nhắm mắt lại tiếp sau đó thì thả lỏng tay ra không còn bắp cổ cô nhai nữa toàn thân ông ta cũng nằm xuống cái quan tài như ban đầu Trên bầu trời lúc này lại tiếp tục dán xuống một luồng xét. Thế nhưng lần này nó đánh thẳng vào cây gạo. Cây gạo lớn là thế, thậm chí đến chục người ôm, vậy mà tức khắc bắt lửa cháy đùng đùng. Chưa dừng lại ở đó, từ trong màn mưa, người ta còn mơ hồ nghe thấy những tiếng cười the thép vang lên từ trên cây gạo. Cả đám người lúc này sợ hãi hoang mang, đứng nhìn nhau như trời trồng. Đúng lúc đó cô nhài lại khóc trống lên Rồi lăn ra ăn vạ như một đứa trẻ Sẽ không đánh được đâu Bác tiền là người tốt mà Ông cụ thân biết rằng Những hiện tượng lạ này là điềm báo Dẫn đến tai ương Nhưng cụ cũng chỉ là một người thầy cúng bình thường Nên không nhìn ra cái sự sâu xa trong đó Việc duy nhất cụ có thể làm lúc này Là cố gắng kéo cô nhài và ông Bình Vào trong căn nhà hoang kia Cô nhài thì ưng bướng dứt khoát không chịu vào. Cô đứng dưới gốc cây gạo, chỉ lên trên cây rồi nói. Chị ơi, xuống đây với em đi, đừng có leo lên nữa. Ngã thì lao lắm á. Câu nói của cô nhài khiến cho tất cả mọi người há hốc miệng, ngạc nhiên. Vì trên cây gạo, ngoài cành lá ra, họ chẳng nhìn thấy ai cả. Lúc này cô nhài không còn khóc nữa, mà chả hiểu sao lại cười lên thích thú. Nhưng nụ cười ấy trông vô cùng quỷ dị và ma quái. Cụ thần nhìn thấy nụ cười đó thì ngợ ngợ, liền bấm đốt ngón tay như tính toán một điều gì đó. Đoạn cụ nhìn cô nhài, rồi lắc đầu buồn bã, nói lẩm bẩm ở trong miệng. À, nhìn thấy ma, thấy quỷ, thì sao gặp quả thôi. Trời mưa đậu khoảng 10 phút, thì bắt đầu tạnh dần những áng mây đen cũng bắt đầu tan biến để lộ ra ánh mặt trời tươi sáng mọi người cũng không còn trú mưa nữa nhanh chóng gọi một cái quan tài mới để thay thế cho cái quan tài vừa bị sét đánh lão mô chuyên bốc cốt cải mã khâm liệm người chết bắt đầu lau cái xác của ông điền cho sạch sẽ hơn sau đó cho vào quan tài mới sau khi làm xong đoàn người lại tiếp tục đưa quan tài của ông đi ra bãi tha ma làng an vị Cũng may đến khi chôn cất ông Điền xong thì cũng không còn hiện tượng nào xảy ra. Mọi thứ cũng vì thế diễn ra trong êm đẹp. Thế nhưng, những người đưa đám chứng kiến cái cảnh quan tài của ông Điền bị sát đánh thì Linh Tính Mách bảo cho họ biết rằng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nó xảy ra như thế nào thì không ai biết. Về phần cô nhài, sau những chuyện kỳ lạ thì cô như biến thành một con người khác. Trước kia cô hay ngây ngô cười nói, nhưng chẳng hiểu sao dạo này lại ít cười ít nói hẳn, thậm chí còn không thèm chơi với thằng cô hùng. Ông Bình và bà Thơm cũng cố gắng theo dõi những cử chỉ hành động của con. Nhưng theo suy nghĩ của hai người, thì cái chết của ông Điền đã tác động một đoạn đau đến cô nhài. Chính với suy nghĩ ấy đã khiến bọn họ chuẩn bị mất đi người con gái yêu quý của mình. Cô nhài bắt đầu gặp những hiện tượng lạ, khi bên tai của cô luôn văng vẳng tiếng một người con gái vào một đêm khi cô dài đang ngủ say thì bỗng nhiên cảm thấy có ai lây mình cô mở mắt ra thì phát hiện một người con gái mặc quần áo trắng toát, tóc xõa dài đang nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt mà quái quỷ dị làm cho cô nhài có chút sợ sệt nhưng bằng suy nghĩ của một đứa trẻ con thì cô cũng chỉ cười như để che giấu đi sự sợ hãi trong mình người con gái áo trắng đưa bàn tay ra trước mặt khiến cho cô đờ đẫn giống như một cái xác không hồn rồi lặng lẽ bước theo vẫn là con đê quen thuộc gió từ sông cứ thế thổi vào những bước chân của cô nhài cứ thế lặng lẽ bước theo người con gái áo trắng kia cho đến góc cây gạo ở ven đê thì cô dừng lại trước mắt cô nhài khi ấy Là những bóng trắng mập mờ Đến khi bọn họ hiện rõ ra Đều là những người con gái Tóc xõa dài Khuôn mặt thì cũng tầm tuổi của cô Tất cả những hình ảnh Và những tiếng cười tiếng nói lúc này Thôi thúc nhà nhanh chóng chạy vào Mà vui đùa thỏa thích Tiếng cười của họ Cứ thế vang lên canh khách Làm cho khung cảnh thoáng chốc Trở nên kỳ dị ma quái Sau khi vui đùa thỏa thích thì những cái bóng đó dẫn ra một dòng hồn đang bị cùng chân cùng tay bằng xích sắt. Dòng hồn đó không ai khác, mà chính là ông Điền. Cô nhài thấy vậy, thì lao đến ôm chân ông, rồi khóc lóc. Bác Điền là người tốt, không được trói bác ấy. <cười> người con gái xa lạ kia, ra hiệu cho những cái bóng khác, lôi cô nhài ra ngoài. Sau đó từng người, từng người, Dùng roi sắt, quất liên tục vào thân ảnh của ông Điền Khiến ông ta rú lên đau đớn Và kêu gào thảm thiết Thế nhưng Những cái bóng kia lại càng trở nên giận dữ Mà ra tay tàn độc hơn Cô nhài thấy thế cũng chạy lại Ôm lấy ông Điền Nhưng lại bị đám kia kéo ra Cô gào khóc thảm thiết Trong bất lực Mà không làm gì được Đúng lúc đó Tiếng gà gáy ở bên kia sông gian lên in ỏi Những cái bóng cũng dị thế mà biến mất Lúc này cô nhài lại lặng lẽ Bước đi trong vô thức Cứ thế nhằm hướng nhà mình mà đi về Đến nhà thì cô lại lặng lẽ Đi vào trong phòng của mình Chính vì lẽ đó Ông Bình bà Thơm Không biết cô ra ngoài trong đêm Những đêm như thế cứ dậy tiếp diễn Trong vòng một tuần Khiến cơ thể cô nhài ngày càng tiều tụy hơn Cho đến một ngày Khi ông Bình Bà Thơm Còn đang ở ngoài sân tập thể dục Lúc ấy vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng Thì có một người phụ nữ chạy đến Hất hại thông báo Trời đất ơi Giờ này mà hai bác cùng tập thể dục hả Cháu nhạy nói chết treo Ở cây gạo ngay đê rồi kìa Câu nói của người đàn bà Giống như tiếng sét ngang tay Khiến hai ông bà hốt hoảng Lật đật chạy thẳng vào trong phòng con gái Để kiểm tra Và quả thực ở bên trong hoàn toàn trống trơn không có một bóng người nước mắt của hai người bắt đầu rơi lã chả rồi theo chân của người đàn bà kia mà ra cây gạo bên đê lúc này đám người của làng an vị đã túm năm tụm bảy chỉ chỉ rõ rõ trên cành cây ở đó xuất hiện một cái xác trông vô cùng thảm thương ông bà bình thơm nhìn thấy cái xác đó là biết của con gái mình nên rú lên kêu la thảm thiết Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là chẳng hiểu sao, cành cao như thế, cô nhài có thể trèo lên rồi buộc dây được. Tuy nhiên, chết thì vẫn là chết, mọi người phải cố gắng hết sức thì cái xác mới được đặt xuống dưới gốc cây gạo. Hình ảnh của cô nhài hiện ra vô cùng rùng rợn, với nước da tím ngắt từ đầu đến chân, cái lưỡi ở trong miệng thì thẹ ra cả tất. Bà Thơm khóc nức nở, lao đến ôm con thì từ thức khiếu của cô, những dòng máu đỏ thẳm bắt đầu chảy ra, khiến cho khuôn mặt cô lem luốc. Lúc này, ông cụ thân cũng vừa hay xuất hiện. Nhìn thấy vậy, ông lên tiếng nói, "Và anh chị Bình Thơm, khoan hãy đau buồn. Theo quan sát của tôi đó, thì âm khí của cháu đang nồng lắm. Nếu quá đau buồn, thì sẽ xảy ra chuyện không hay đó. Lời của cụ thân giúp cho bà Thơm bình tĩnh hơn không còn ôm con gái mà khóc nức nở nữa cơ quan điều tra họ cũng đến họ khám nghiệm tử thi xong xuôi thì kết luận cái chết của cô nhài không có yếu tố ngoại lực tác động chết là do ngạt thở sau đó cơ quan điều tra bàn giao xác lại cho gia đình bà thơm lúc này bốn anh trai của cô nhài cũng đã có mặt để đưa em gái mình về nhà một cái đám ma cũng diễn ra trong ngày hôm ấy bởi vì người làng an vị cho rằng cô nhài chết trẻ lại chưa có chồng thì nên chôn cất ngay không thì sẽ gặp họa về sau nhất là quan điểm của người đời về con gái chết khi còn trinh thì thường sẽ rất linh thiêng và hay lưu luyến chốn hồng trần tiếng kêu khóc của bố mẹ cô nhài nghe thật là sầu não uất bọn họ bàng hoàng không ngờ rằng họ lại mất đi người con người em cho đến ngày đưa tang Những hiện tượng kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra Cái xe rồng chở quan tài của cô nhài Khi đi đến cây gạo ở Gian Đê Thì đột nhiên chết máy rồi dừng lại Khi mọi người không biết phải làm gì tiếp theo Thì ở bên tai chợt vang lên những tiếng cười khúc khích Sau đó có một con mèo đen từ đâu xuất hiện Đưa đôi mắt xanh lẹ nhìn vào mọi người Giống như nó đang oán trách Cành lấy con mèo đi Đừng có để cho nó nhảy qua quan tài Nhưng cái điều mà ông cụ thân không mong muốn nhất vẫn xuất hiện. Con mèo nhanh như cắt đã nhảy qua được nóc của xe rồng. Tức thì chuyện linh dị đã xảy ra. Một luồng điện vô hình xuất hiện và sau đó là những tiếng thùm thụp phát ra từ trong quan tài. Mặc dù quan tài đã được đóng đinh khá chắc, nhưng cái nắp dán thiên vẫn đột nhiên bật ra, rơi sang một bên. Lúc này thi thể cô nhài ngồi nhổm dậy, nhìn thẳng vào mọi người. Dẫn bộ dáng tím ngắt giống như lúc sáng nhưng chỉ khác là mắt của cô mở to trừng trừng dằn lên những tia đỏ rực tiếp theo đó cái thi thể ấy bò ra khỏi cái xe rồng và lững thững bước tới đám người ai nấy khi trông thấy cảnh đó thì cũng hốt hoảng bỏ chạy tán loạn cụ thần ở trong số đó nhưng cụ bình tĩnh hơn nhanh tay dùng một đạo bùa ốp thẳng vào trán của cô nhài lạ thay Đào bùa vừa dán, thì từ thi thể, một làn khói trắng bỗng thoát ra. Sau đó thi thể của cô nhài cũng ngã vật xuống đất bất động. Tưởng rằng mọi chuyện đã yên, thì trên cây gạo lại truyền tới một giọng nói lanh lảnh giống như tượng cõi âm giọng về. Lúc này, ông Bình hai hạng nước mắt chảy dài trên gò má. Ông thương con gái ông một đời số kiếp đã khổ, đến bây giờ khi chết đi cũng không được yên thân. Bà thơm thì trái lại Dù sợ nhưng bà vẫn thương con Muốn bảo vệ con nên lập tức bà đứng ra Chỉ tay lên cây gạo Bà nói trong nước mắt Lũ mà lũ quỷ kìa Chúng mày coi giỏi thì xuống đây nè Sao lại bắt con tao đi như vậy Thế nhưng lần này là một sự im lặng Không có tiếng nào đáp trả Ông cụ thân lúc ấy đứng ra khuyên can Nó đã đi rồi Đưa con bé ra đồng đi Kẻo muộn đi. Câu nói của cụ giống như đánh thức mọi người bước ra khỏi cõi u mê. Sau khi cái xác của cô nhài được đưa vào trong quan tài và đóng nắp lại cẩn thận thì đoạn người đưa tang tiếp tục rời đi. Một không khí ảm đạm bao trùm tiếng kèn tiếng trống réo rắc nghe sầu thảm đến tận cõi lòng. Cuối cùng ngôi mộ nhỏ bé của cô nhài cũng được dựng lên. Mọi người ra về hết chỉ còn lại ông bình bà thơm cùng bốn người con trai cố gắng lưu lại giống như không muốn rời xa cô nhài lúc này bốn anh con trai của ông bình trong đám tang cố tỏ ra mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong để làm chỗ dựa cho bố mẹ nhưng đến bây giờ cả bốn anh đều bật khóc nức nở lúc này trời cũng đã tối nên mọi người bảo nhau ra về nhưng khi họ đi ngang qua cây gạo thì một lần nữa chuyện kỳ quái lại xảy ra bên tai họ chợt vang lên tiếng khóc nỉ non nghe rất sầu thảm giọng một cô gái vô cùng quen thuộc lại cất lên cô ấy khóc lóc thê thảm kêu rằng đói kêu rằng đau và bảo rằng chúng đã thắt cổ con Vừa nghe thấy giọng nói ấy Cả sáu người đều đồng loạt quay lại Và lập tức họ phải chứng kiến Một cảnh tượng kinh hoàng Đó là thân xác cô dài Lại dắt dẻo đầu nguẹo về một bên Ở dưới là vô số những bóng trắng Tóc xõa dài Đang cất lên những tiếng cười the thé. Những hình ảnh ấy Giống như hàng ngàn hàng vạn con dao Cứa vào tim mọi người Tất cả đều quỳ sụp xuống Toàn thân họ bây giờ Giống như những cái xác không hồn Không tài nào có thể điều khiển được bản thân Tưởng chừng mọi việc Sẽ trở nên tội tệ hơn Thì một lá bùa từ đâu bay đến Tạo thành những ánh chớp lập lè Phá tan ảo ảnh Đang hiện ra trước mắt mọi người Sau đó Một giọng nói quen thuộc lại cất lên Mọi người về ngay đi Không là chúng nó bắt đi đấy Nhận ra Đó là cụ thân đến cứu mình Mọi người cuốn quýt đứng dậy, rồi chạy về nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Lúc này ở nhà, khách khứa cũng đã ra về hết. Chỉ còn bốn chị con dâu, cùng các cháu, đang sốt ruột chờ đợi người thân quay về. Chị Thùy, cô con dâu cả, là người sốc sắng nhất, trông thấy mọi người về, chỉ nói nhiều mếu. Sao mọi người về lâu vậy? Con và các em cứ lo mãi. Con đang định chạy ra, xem sao đây nè. Những người con dâu còn lại không giữ được cảm xúc lại bật khóc. Ông cụ thép dậy thì lên tiếng. À, biết là có sinh có tử, có thương có đau, nhưng mà mọi người đừng có nên dừng dấn như vậy. Tôi đã bói cho cô nhài một quẻ rồi. Cô mất vào giờ rất xấu cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Hôm nay nếu mà tôi không ra kịp thì e rằng cả ông cả bà và các cháu đây sẽ bỏ mạng đó. Người mất thì cũng đã mất rồi. Chúng ta nên nén đau buồn lại đi. Hôm nay tôi mệt rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Ông cụ nói xong thì lặng lẽ ra về. Ông Bình có ý muốn tiễn cụ một đoạn. Nhưng cụ ra hiệu không cần. Buổi tối hôm đó, sau khi đem một phần cơm lên bàn mươi 49 ngày của cô nhài, thì đại gia đình ông Bình lặng lẽ ngồi nhìn nhau ăn. Không khí diễn ra vô cùng trầm mặc. Không ai nói với ai câu nào. Đến cả những đứa trẻ, bình thường chúng có tiếu tích, nhưng bây giờ không dám cười đùa. Nhất là thằng Hùng, đứa con út của anh Hải, cứ đứng lặng lẽ sau cánh cửa, nhìn chầm chầm vào di ảnh của cô nhài, rồi nó bật khóc nức nở. Cô nhài đi rồi. Cô đi rồi. Cháu này Hùng chơi với ai? Câu nói của thằng bé làm cho tất cả mọi người rưng rưng. Vì cảm động Bọn họ không nghĩ được rằng Thằng Hùng bé như thế Mà đã sống tình cảm như vậy Nó đối với cô nhài Không chỉ là tình cảm ruột thịt Mà còn là tình cảm của bạn bè Những thứ tình cảm ấy Nó hòa quyện gắn kết với nhau Khiến cho thằng bé lại càng thương cô mình nhiều hơn Chị thùy thấy con khóc Chị An ủi Hùng ngoan nè Cô nhài có linh thiêng Sẽ phù hộ cho Hùng chăm ngoan học giỏi Nhưng mà con phải biết dân loài ông bà cha mẹ Thì cô nhai mới vui Vậy bao giờ cô nhai để trở về hả mẹ Câu hỏi của thằng bé ngây ngô Nhưng lại khiến ai nấy đều rưng rưng nước mắt Ông Bình thấy không khí nặng nề Rồi cười gượng Lên tiếng thúc giục à, Thôi thôi Hai mẹ con vào ăn cơm đi Cơm canh nguội hết rồi đây này Bữa cơm nhanh chóng kết thúc Mọi người tỏ ra mệt mỏi Nên sau đó ai về nhà nấy Sau khi các con các cháu ra về Ông Bình lặng lẽ ngồi một mình Bà Thơm thì cũng chẳng thiết nói điều gì Cứ thế đi vào trong buồn Bật khóc nức nở Không gian trống trải Khiến cho ông bà chịu cái cảm giác tận cùng Của sự cô đơn Ông bắt đầu nhớ đến hình ảnh người con gái bé nhỏ Lúc mới sinh ra Cô nhài vô cùng xinh xắn Tuy nhiên sau cơn sốc nặng Não cô bị teo Từ đó trở đi phải sống bằng cái não thiểu năng, giống đứa trẻ. Tuy nhiên chưa bao giờ vì điều đó mà ông ghét bỏ cô. Thậm chí nhiều lúc, ông còn thầm nghĩ rằng nếu như mình chết mà đổi lại được sự thông minh hoặc bác cho con gái, ông cũng đành chịu. Nước mắt ông cứ thế lăn dài, trái tim đau đớn giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm. Ngay lúc này, một cơn gió từ đâu thổi tới hất tung cái mạnh. Đang che bàn dông của con gái Bố ơi Bố đi với con đi bố Bố ơi Lời vừa dứt Trước sự kinh hãi của ông Bình Cái tấm mạnh che bàn dông Từ từ được dán lên Dòng hồn của Nhài xuất hiện Bước ra sừng sững trước mặt ông Những làn khói mỏng manh và trắng đục Như cuốn ông vào một thế giới khác Sau đó hồn ông thoát ra khỏi xác, định bước lại chỗ con gái. Nhưng cô nhài con gái ông lúc này đã không còn nghe dại như lúc còn sống. Ánh mắt cô sắc lạnh, cứ thấy ngoảnh đầu bước đi. Những bước chân của cô giống như không chạm đất, như thể lướt trên con đường đầy sương khói. Lúc này toàn thân ông Bình cứng đờ, trước mặt ông là hình ảnh của đứa con gái bé nhỏ. Ông Bình thấy con đi thì cũng vô thức đi theo. Ông cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu chỉ biết rằng phải đi theo con gái. Đi được một đoạn bên tay ông Bình dàn lên tiếng khóc nỉ non ai oán. Tiếng khóc ấy giống như đưa ông về quá khứ khi ấy ông vẫn còn trẻ với biết bao nhiêu hiệp vọng để có thể thoát được cái nghèo, cái khổ. Ông Bình có thể đi mãi cho đến lúc ông lạc vào một cõi u mê rồi bóng dáng con ông cũng chẳng thấy đâu nữa. Ông gào lên nhài ơi cũng đâu rồi chờ bố giới ông khóc lóc rồi quỳ xuống như một đứa trẻ nhưng ngay giây phút ấy ông chợt giật mình khi thấy một bàn tay lạnh buốt đang nắm lấy vai mình ông cứ nghĩ là con gái nên lập tức quay lại nhưng đó không phải là nhài mà là một cô gái tóc xỏa dài với đôi mắt đỏ như lửa đang nhìn ông chằm chằm Ánh mắt ấy khiến ông sợ hãi, vội đứng dậy mà bỏ chạy Nhưng vừa chỉ chạy được vài bước thì người con gái kia lại hiện ra trước mặt ông Lần này thì ông nhìn rõ khuôn mặt đó hơn Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ông trông cô ta rất quen Thế nhưng nhất thời vẫn không tài nào nhớ ra được cô ta là ai Trước sự hoang mang của ông ta thì cô rít lên tiếng cười Cô gái ấy dí sát gương mặt vào ông Một khuôn mặt xinh đẹp Từ từ vặn vẹo, Chuyển thành nát bấy Giống như ai đó dùng thanh gỗ đập vào Sợ quá ông ta rú lên Tôi lại cô đó Cô tha cho tôi đi Cái bóng kia lại trở về chỗ cũ Rồi nhìn ông Nở ra một nụ cười khinh bỉ Bóng cô gái đó lại đột nhiên biến mất Nhưng chỉ vài giây Đã lại ẩn hiện và mang theo cả linh hồn của cô nhài Cô nhài nhìn thấy bố nhưng không hề vui mừng Thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt ông Rồi nói bằng chất giọng trách móc: Là do bố Tất cả là do bố Ông Bình không hiểu hết ý nghĩa của những lời nói Ông chỉ biết gào khóc trong bất lực Chẳng lẽ mọi chuyện đều là do ông gây ra sao? đang trong cơn mê mang bên tay ông chợt vang lên tiếng gọi của bà thơm ông ơi ông ông bị làm sao vậy tỉnh dậy đi ông ông bình choàng mở mắt thấy trước mặt mình là người vợ đầu ấp tay gối bao năm sau cái chết của cô con gái út thì rõ ràng khuôn mặt của bà đã tiều tụy hơn rất nhiều ông nhớ năm xưa lên thành phố để lập nghiệp bà chính là người con gái đã hết lòng yêu mến và chấp nhận về quê lấy ông làm chồng dù bố mẹ ra sức ngăn cản nỗi đau tục cùng khi mất đi đứa con gái khiến ông Bình ôm lấy bà Thơm rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ bà ơi mình mất con rồi sao bà sao số cây nhài đó lại khổ như vậy tôi vừa nằm mơ thấy con khuôn mặt của nó buồn lắm nó còn trách tôi nữa Không biết tôi gây ra cái tội ác gì mà như vậy hả bà? Chắc là ông nhớ con quá cho nên nằm mộng mị thôi. Mai vợ chồng mình sang chỗ ông cụ thân để xem cụ nói làm sao. Chứ sao cái chết của bác Điền. Tôi thấy mọi chuyện nó lạ lắm. Nhất là hình ảnh cái quan tài của bác ấy bị sát đánh ngài cái gốc gạo đó. Thực sự là cả đời tôi chùa bao giờ chứng kiến cái chuyện đó nó lạ như thế nhắc đến ông điền ông bình như nhớ ra điều gì nhưng ông ngờ ngợ nghĩ rằng có thể khi còn sống ông điền luôn yêu thương cô nhài nên khi chết đi cái thứ tình cảm đó lại kéo cô nhài đi theo hai ông bà cứ ngồi dậy nhìn nhau mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ cảm giác người rất mệt mỏi nhưng không dám ngủ Vì họ sợ khi mình ngủ thì sẽ lạc vào cõi mộng rồi lại chứng kiến hồn ma đứa con gái đã mất của mình về. Là bố mẹ thì ai chẳng thương con nhưng chứng kiến cái cảnh hồn ma con gái mình cứ hiện hữu như vậy thì lòng đau lắm. Một đêm dài đằng đẵng cứ như vậy trôi qua cả hai ông bà không ai chợp mắt được dù chỉ là một chút. Người họ nghĩ đến lúc này lại là ông cụ thân. Họ mong ông sẽ cho mình câu trả lời thích đáng về những sự ma sự quỷ buổi sáng hôm ấy sau khi ăn sáng xong ông bình lấy một bát cơm và một bát canh cùng với dăm ba con cá khô đặt lên bàn dông của con gái rồi thắp hương xì xụp con sống khôn chết thiên bố mẹ có tội cô tình gì thì con rộng lòng bỏ qua bố mẹ già rồi không có chịu nổi cảnh này đâu con Đương nhiên ông Bình cũng không quên Thắp hương cho gia tiên của mình Bà Thơm ở phía sau Cũng xì sụp khấn vái Mong rằng gia đình mình sẽ bình yên Không phải trải qua cái kiếp nạn nào nữa Xong rồi hai ông bà Cầm túi lễ đi sang nhà cụ thân Lúc này cụ mới thất giấc Đi ra ngoài sân dương dai Ông cụ sống một mình Nên mọi sinh hoạt đều do ông cụ tự chủ Có lẽ việc trong đám ma cô nhài kiến cho ông mệt mỏi nên dậy muộn hơn mọi ngày. Ông thần cũng có vợ và hai người con, nhưng bà cụ mất sớm. Hai người con đều là con gái. Thấy báo lấy chồng ở tận trong miền Nam nên thành thử, cụ phải sống cô độc một mình. Cụ hành nghề thầy cúng là do bố mình truyền lại. Nghe nói bốn đời đều là thầy cúng. Nhiều ông thầy cúng tham tiền tham tài buôn thần bán thánh. Nhưng với cụ thì chỉ sống một cuộc đời thanh liêm, minh bạch chỉ làm việc tâm linh xuất phát từ cái tâm của mình, chứ không đòi hỏi điều gì. Gia chủ họ biếu bao nhiêu, thì cụ biết bấy nhiêu. Thậm chí có người chỉ biếu cụ bó xôi, nại chuối. Ông cụ cũng vui vẻ nhận và coi đó là công sức lao động của mình. Nhìn thấy hai vợ chồng ông bình đi qua, thì cụ vồn vã mời vào trong nhà, qua trà rót nước. Sau khi nhấp một ngụm trà, Ông Bình lúc này mới lên tiếng. À, dạ lâu rồi, con không có sang nhà cụ. Trong mọi thứ vẫn cứ đơn sơ. Nếu như là người khác, thì đã có cô ăn cô để rồi. Người như cụ đây thật là hiếm có lắm mà. <cười> Các con thì nó cũng đã đi xa. Có khi mấy năm mới về một lần. Có mỗi cái thân già này tham làm để làm gì. Còn người sống với nhau quan trọng nhất là, là cái tình. Không làm việc ác thì cả đời chẳng sợ ai. Anh thấy tôi nói có đúng không hả anh Bình? Câu nói của ông khiến cho ông Bình tự dưng biến sắc. Bỗng dưng ông nhớ về cái chuyện gì đó khiến ông có chút chột dạ. Bà Thơm ngồi bên cạnh thấy chồng mình không nói. Bà tiếp lời. <cười> và chẳng dấu gì cụ, cụ cũng thấy những chuyện quỷ sự nó xảy ra, cho nên mới sớm ra thì vợ chồng con mới phải sang đây để nhờ cụ ạ. Ông cụ nghe vậy thì gật đầu, Tạm vẽ đã hiểu những gì bà thơm nói, rồi lặng lặng đi ra điện thờ thắp hương. Ông bà đây đây hành lễ đi, tôi sẽ gọi hồn cháu nói về. Ông bình bà thơm nghe vậy. Từ từ đi qua đến chỗ cụ thân Nhìn lên trên điện uy nghi Lộng lẫy thờ thần thờ thánh Hai ông bà dội quỳ xuống Khấn xong ông bình hỏi Thế bây giờ phải gọi hồn con gái con như thế nào hả cụ Ồ cái này còn phải phụ thuộc Xem con gái của anh chị Muốn nhập hồn vào ai Tôi chỉ là người dẫn đường chỉ lối thôi Sau khi biết mọi chuyện đó Thì tôi sẽ giúp anh chị Nhưng nói trước là tôi tài hẹn sức mọn giúp được đến đâu tôi sẽ giúp đến đó Ông thân xưa này là người ngay thẳng từng lời cụ nói luôn chân chất thật lòng Nghe như vậy hai ông bà thơm chỉ biết gật đầu đồng ý sau đó ông cụ dặn hai người ngồi khoanh chân rồi thả lỏng cơ thể còn cụ thì bắt đầu kêu khấn Những lời kêu khấn của ông cụ cứ thế tuôn ra đại ý rằng mong các thần các thánh ở trên cao giúp cho cô nhài có thể bình an về đây nhập hồn vào thân thể của bố hay mẹ. Lời khấn của cụ thần có vẻ như đã linh ứng, một làn khói lạnh từ ngoài thổi vào, khiến cho ba người lạnh buốt sống lưng. Bất chợt lúc này, toàn thân bà Thơm rung lên dữ dội, sau đó mở trừng trừng mắt và nhìn thẳng vào cụ thần. Biết là dòng hồn cô nhài đã ngự trên thân của bà Thơm. Ông cụ lên tiếng: À, thế có phải là cô nhài Con gái của ông bà bình thâm đây không Dạ thưa cụ Chính là con đây Con phải vất giả lắm Mới có thể trốn chúng nó về đây đó cụ à, Chuyện là thế nào Con kể ta nghe đi Cụ thân hỏi vậy Cô nhài bắt đầu thuật lại câu chuyện Có vẻ như lúc chết đi Thiền tri đã mở Nên cô không còn ngây ngô như khi còn sống. Cô bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc ông Điền bị chết do ung thư. Trong cái đám ma ấy, cô thấy có rất nhiều cái bóng. Chúng nó đến để bắt ông Điền. Biết cô có thể nhìn thấy, cho nên chúng nó chỉ vào cô rồi quát. Chúng bảo rằng nếu như cô nói ra sự xuất hiện của chúng, thì chúng sẽ vật cả bố, cả mẹ và tất cả anh em trong nhà cô nghe những lời nói đó, cô nhài giống có tâm hồn trẻ con, thì rất sợ hãi, không dám hé răng đến nửa lời nói về sự xuất hiện của chúng. Cô chỉ biết khóc lóc vật vã, ôm lấy cái quan tài của ông Điền, như thể hiện sự thương xót đối với người bạn của bố mình. Nhất là khi đưa cái quan tài của ông Điền ra ngoài đồng để chôn cất. gặp trời mưa giữa đường, đoàn người phải dừng lại ở gốc cây gạo. Lúc đó chính mắt cô đã nhìn thấy. Những cái bóng lố nhố trông rất đáng sợ Chúng nó ngồi trên chiếc xe rồng Rồi đánh đu Dư thể muốn thu hút thiên lôi trên trời đánh xuống Ở trên cây gạo Còn có sự xuất hiện Của một con nữ quỷ Nó nhìn cô nhài giống như thôi miên Khiến cô phải bật khóc Rồi nói những lời bâng quơ Sau cái chết của ông Điền Thì cô thường xuyên Bị lũ ma quỷ gọi ra gốc gạo để chơi đùa Chán chê thì chúng lại bắt dông hồn của ông Điền đem ra tra tấn, khiến cô khiếp đảm. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng đám ma quỷ lại có sức mạnh thôi miên, khiến cho cô không thể nào tự chủ được bản thân. Và cuối cùng, chúng bắt cô phải theo ý chúng nó, với lý do rằng ông Bình trước kia đã gây ra tội ác tày trời. Nhưng ông chưa tận số, nên con gái ông phải trả thay. Hơn nữa, chúng nó không chỉ muốn bắt mỗi mình cô, Nghe đến đây, ông thân đột nhiên quay lại nhìn ông Bình, mặt mày đang biến sắc, mồ hôi trên tráng, vả ra như tấm. Sự, sự, sự này, ta đều làm việc thiện thì làm gì có chuyện gây thuộc chốt quán với ai đâu. Nghe ông Bình nói vậy, ông thân lại hướng ánh mắt sang phía bà Thơm. Nhưng lúc này có vẻ như dòng hồn của cô nhài không chịu được dương khí xâm nhập, điền thoát sát ra ngoài. Bà Thơm gục ngã xuống chiếu. Ông Bình hốt hoảng kêu lên Bây giờ phải làm sao hả cụ? Không sao cả Bà ấy chỉ nhém âm khí một chút thôi Cho uống cái này đi Là khỏi ngay Ông thân vừa nói Vừa lấy ra một bát nước màu ngã vàng Trên đó có mấy lát gừng tươi Đưa cho ông Bình Dục ông bón cho bà Thơm Quả nhiên thứ nước gừng ấy Đã phát huy tác dụng Khi bà Thơm dần dần mở mắt nhìn thấy ông thân và ông bình đang nhìn mình, bà lên tiếng hỏi bằng chất giọng mệt mỏi. Dựa <cười> có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại như thế này? Ông bình định trả lời, nhưng ông thân kịp thời ngăn lại, cụ giải thích. Đây giờ chỉ là sự hỗn độn âm dương, con gái của chị có về đây nhập hồn vào thân thể của chị đó, chị có cảm nhận thấy điều gì hay là không? Bà Thơm lúc này vẫn còn khá mệt. Bà chậm rãi trả lời. Con thấy cơn gió xuất hiện. Sau đó toàn thân con rung lên, giống như có người ôm chặt lấy mình đó. Tuy nhiên, đầu óc con trống rỗng, rồi con chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, con đã thấy như thế này rồi. Ông thần ngẹp vậy thì gật đầu. Có vẻ như ông không muốn nhắc đến cái việc gì đó. Mà ông Bình đã gây ra trong quá khứ Cụ nói Mọi việc bất nguồn Là từ cái đám ma của ông Điện Nguồn cơn mọi sự xảy ra Là ở cây gạo Thôi bây giờ thế này đi Tôi sẽ thỉnh bùa Và làm phép Để giúp đỡ anh chị Sau tuần đầu của cháu đó Thì sẽ làm việc đấy Để đảm bảo an toàn Anh chị tạm thời nhận hai lá bùa này Nó có tác dụng giúp hai người bảo vệ, không bị lũ ma quỷ quấy quả. Sau khi ông cụ nói xong, ông Bình rút tiền ra, đặt lên trên đĩa, nhưng cụ khẳng khái từ chối. Tôi làm việc này là vì cái tâm, tiền thì quý thật đó, nhưng hiện tại tôi chưa cần. Anh chị nhớ kỹ cho tôi, dù có việc gì cần thiết đến mấy đó, hoặc có ai gọi thì sau 8 giờ tối, tuyệt đối không được đi ra ngoài. Dứt lời, ông xua tay, ý muốn bảo ông bà Bình Thơm đi về, để ông còn nghỉ ngơi. Nhìn thấy bóng ông bà đi ra khỏi cổng, ông thân lắc đầu buồn bã. À, ta cũng đã già rồi, nếu mà thấy chết không cứu, thì cũng là tội lỗi. Tuy nhiên, Chuyện này e rằng lạnh ít dở nhiều rồi. Về phần ông bà bình thơm mặc dù trong lòng bồn chồn không yên nhưng có hai lá bùa bảo vệ khiến cho ông bà cũng an lòng đi đôi chút. Giờ về đến nhà thấy vợ chồng anh Hải chị Thùy cùng thằng Hùng đang đứng đợi. Nhìn thấy bố mẹ về anh Hải liền lên tiếng. Bố mẹ đi đâu vậy? Sao để nhà cứu âm u thế? chúng tôi đi coi việc Anh chạy sang đây lâu chưa? Ông Bình dìu bà thơm vào nhà Trong thể trạng bà ấy vẫn còn khá mệt mỏi Nên ông ân cần trong tận hành động Chị Thùy thấy dậy thì hỏi Mẹ bị ốm hả bố? Nghe câu hỏi của Thùy Ông Bình chỉ lắc đầu Bố mẹ vừa sang nhà cụ thân Cái nhạy nó vừa nhập vào thân thể của bà Thì ra mọi chuyện xuất phát Từ cái chết của bác điền đó Biết thế thì hôm ấy Để con bé ở nhà Thì đã không xảy ra chuyện đau lòng như thế này rồi Lời của ông Bình vừa dứt Thì cái bàn dông của cô nhài Bất ngờ rung lắc dữ dội Khiến thằng Hùng khóc ré lên à, Cô Cô, cô nhài hiện vậy kìa Thằng bé vừa nói Vừa chỉ tay về cái bàn dông Mắt nó mở trừng trừng Giống như đang chứng kiến một việc gì đó Vô cùng kinh hoàng Thế nhưng cả bốn người lớn Hoàn toàn không nhìn thấy gì Trước mặt bọn họ Chỉ là những tấm mạnh của bàn dông bay lên phấp phới Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng Thằng Hùng không phải là đứa nói dối Để dọa ông bà bố mẹ Nhớ ra cái bùa ông cụ đưa cho Ông Bình từ từ bước lại Trong thoáng chốc Lá bùa đột ngột phát sáng Chiếu thẳng vào khung ảnh của cô nhài chỉ nghe được một tiếng khóc nỉ non phát ra từ trong đó điều kỳ lạ tiếng khóc ấy chỉ diễn ra mấy chục giây rồi im bặt và cơn gió lạ kia cũng ngừng thổi biết lá bùa phát huy tác dụng ông bình trơn rớm nước mắt bố xin lỗi con bố cũng chả còn cách nào khác đành phải như thế thì con mới đi con đừng dẫn lũ ma quỷ về phá nhà mình nữa con ơi mọi việc lúc này trở lại bình thường, anh Hải và chị Thùy không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên. Hai người định hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì ông Bình liền bảo. Em gái của các con, bây giờ đã bị ma quỷ nó sai khiến rồi. Nó không còn là đứa con gái ngây ngô như trước nữa đâu. Nếu cứ như thế này, rất có thể nó sẽ hại cả gia đình mình đó. Mong rằng các con đi đứng làm việc gì cũng phải cẩn thận. Sau 8 giờ tối, tuyệt đối không được đi ra ngoài. Bà bố cũng nhắc thêm là các con nói luôn cho gia đình thằng Triều, thằng Trung và thằng Dũng biết để nó đề phòng. Cụ thân có gian rằng hết tuần đầu thì cụ sẽ làm lễ để giải cái kiếp nạn này cho gia đình mình. Khi này mọi người không nói nữa. Những ánh mắt nhìn nhau vô cùng thương xót. Sau một hồi, gia đình anh Hải chị Thùy Chào bố mẹ rồi ra về Thường nhất là thằng cô Hùng Nó cứ nhìn vào bàn dông của cô nhài Mà rơm rớm nước mắt Không khí căn nhà lúc này Trở nên tĩnh lặng Ông Bình và bà Thơm Cũng chẳng thiết nói điều gì nữa Họ chỉ mong tuần đầu của cô nhài Trôi qua thật nhanh Để cụ thân có thể đến giúp gia đình mình Ngoài trời mây đen u ám Gió không còn thổi nữa Làm cho mọi thứ trở nên thiếu sức sống Cây cối thì điều hiu Chẳng buồn lay động Một hồi lâu thì bà Thơm mới lên tiếng Thôi thì quả đến cũng không thể tránh được Tôi đi cơm nước Đây còn có cái mà cúng con gái Bà Thơm nói rồi nước mắt bắt đầu lá chả, lăn trên gò má. Hình ảnh ấy khiến cho tim ông bình quảng thắt. Ông bắt đầu nghĩ về những ngày xưa cũ, khi ông còn trai trẻ. Giá như lúc ấy, ông không làm cái việc kia, thì có lẽ đến bây giờ đâu ra nông nổi này. Nhưng đó là việc quá khứ, ông muốn sống, để dạ, chết mang theo. Không thể ai biết được bây giờ ông bình chỉ biết phó thác mọi việc theo ý trời mong cho vợ con và các cháu của mình bình yên vô sự tuần đầu của cô nhài cứ thế chậm chạp trôi qua giống như sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần đối với ông bà bình thơm đến ngày thứ tám sau cái chết của cô nhài thì ông cụ thân sang nhà ông bình thấy ông cụ sang mừng như bắt được vàng đôn đã dắt cụ vào nhà rồi nói Con chờ cụ mãi. À, tuần đầu của cháu trò qua lâu quá. Bà Thơm thì bê một cốc nước dối đưa cho cụ rồi nói. Dạ, dối còn mới hãm Cụ dùng đi ạ. Bây giờ giờ chồng con chỉ biết trông chợp vào cụ thôi. Mặc dù không biết câu chuyện ẩn đằng sau những sự việc ma quái này là gì. Nhưng bằng cái tâm của mình. Cụ thân đã sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp nạn. Ông cụ nhìn lướt qua căn nhà một lượt, rồi bảo Theo như tôi nhìn nhận, đó, thì căn nhà này cũng từng bị quỷ nó ra vào. Con gái của anh chỉ hợp bóng hợp dĩa, nên bị chúng nó dẫn dụ. Việc trước tiên là phải dọn cho ngôi nhà này sạch âm khí đã, rồi ta phải ra cây gạo để yểm lại, vì nơi đó chính là nơi xuất phát của những mi kịch. Bây giờ là buổi sáng Tôi có gieo một quẻ Thì biết chiều nay Giờ chính tỷ sẽ là giờ đẹp Phù hợp để đuổi tà ma Buổi tối thì là giờ chính tỷ Sẽ tiến hành trấn yểm Việc lễ lạc này Chỉ những người trong nhà biết Tuyệt đối không nên để cho người ngoài biết đâu đó Cụ thân vừa dứt lời Thì gia đình bốn anh con trai Cũng đã xuất hiện Bọn họ trông thấy cụ thân liền lên tiếng chào ông thân gật đầu rồi nở ra một nụ cười hiền nói à <cười> mọi người cũng đã đến đông đủ rồi thì việc chuẩn bị lại càng thuận lợi các anh các chị cứ chuẩn bị theo những gì tôi ghi trong này không cần mua thừa lãng phí ra cụ thân vừa nói vừa đưa tờ giấy cho bà thơm bà nhìn qua một lượt thì thấy rằng những đồ lễ này cơ bản ở ngoài chợ họ đều có bán Sau đó bà gọi bốn chị con dâu ra Phân công mỗi người một việc Cuối cùng thì giờ hành lễ cũng đã đến Một bàn lễ Được dựng cạnh bàn dông của cô nhài Với các đồ hàng mã Bánh trái, xôi thịt, gà luộc Cùng với những bát cháo trắng Và mâm hạt nổ ly ti Ông thần thấy lễ đã chuẩn bị xong Thì mặc cái áo the đen Và đội cái khăn xếp Lấy trong túi đồ nghề ra Một cái mỏ, một cái trống con Cùng với một quyển sách đã ngã màu Trong đó viết những chữ nôm Ông cụ bắt đầu thi lễ Khấn phái thắp hương lên trên bàn lễ Sau đó anh Hải con cả Đi thắp hương trên bàn thờ tổ tiên Và bàn dông của cô nhài Tiếng mỏ, tiếng trống Hòa cùng với tiếng đọc của ông cụ thân vang lên Làm cho mọi người như chìm vào một thế giới khác Một cõi âm tâm linh quyền bí Chả ai hình dung ra được mọi người từ già đến trẻ đều nhắm mắt quỳ gối hai tay chắp vào khấn vái vô cùng thành tâm còn ông cụ thân thì đọc danh sách không dấp một chữ đại loại là khấn hoàng thiên hậu thổ che chắn cho gia đình ông bình bà thơm vượt qua cái kiếp lúc này những cơn gió từ con sông đào và sông ninh cơ thổi vào mang theo hơi lạnh khiến cho mọi người có chút rùng mình tiếp theo đó là tiếng gào khóc Tiếng nhốn nháo của ma quỷ Khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi Đầu óc thì quay cuồng Như đang ngồi trên con sóng dữ Ông cụ thân thấy vậy Thì nhắc bằng cái giọng nói kiên quyết Mọi người hết sức bình tĩnh Tuyệt đối không được bỏ mắt ra Nếu không là gặp quả đó Lời của ông cụ Khiến cho tất cả mọi người bình tâm hơn Đến những đứa trẻ bình thường nghịch ngợm Nhưng nghe lời đó Thì vô cùng ngoan ngoãn Ngồi im thinh thích Mọi chuyện cứ thấy diễn ra Trong khoảng hai tiếng thì xong Lúc này ông cụ thân bảo mọi người Đem cháo và hạt nổ ra ngoài cổng Ngoài đường Để mời ma đói ma khác Riêng ông Bình thì được giao trọng trách Là đi hóa giấy tiền vàng mã Mọi chuyện trong buổi chiều hôm đó Diễn ra tốt đẹp Một bữa cổ có xôi thịt Cùng với mấy đồ xào đơn giản Được bày lên Có vẻ như ông cụ thân làm lễ cúng cũng khá mệt Nên trong ông cụ ăn ngon miệng lắm Thấy thế thì ông Bình lên tiếng hỏi Cụ ơi nếu cụ muốn cần thêm cái gì Cứ báo gia đình con chuẩn bị Gia đình con đội ơn cụ nhiều lắm Ông cụ thân cầm nắm xôi Nhìn ra phía xa xăm ngoài đường Rồi trả lời Thôi thế này là tôi đã ngon miệng lắm rồi Các anh các chị không cần lo đâu Nhưng buổi chiều hôm nay Mới chỉ xong một phần ba công việc Còn hai phần nữa Phụ thuộc vào tối nay đó ờ, Dạ có gì thì cụ cứ bảo Chúng con sẽ làm theo ạ Tối nay Chỉ anh và các con là đi theo tôi thôi Còn đàn bà và trẻ con Cứ ở nhà đi Mọi người phải chuẩn bị đủ sức khỏe Những thứ diễn ra tối nay Nó không đơn giản như buổi chiều đâu Câu nói của cụ thân khiến cho tất cả mọi người trở nên căng thẳng, mặt ai cũng thể hiện nét đâm chiêu. Nhưng nhìn ông cụ trước mắt, với phong thái tự tin, thì họ cũng yên tâm phần nào. Xong xuôi bữa cổ, cụ thân lên giường nằm nghỉ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong đại gia đình ông bà bình thơm thì không được bình tĩnh như thế, bọn họ bồn chồn chờ đợi thời gian trôi qua. Chờ mãi, cuối cùng Cũng đã đến 11 giờ tối Ông cụ thân tỉnh dậy Thì mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn Ông gật đầu hài lòng Vậy là ông Bình và bốn người con trai Sắp đồ lễ cẩn thận Rồi bước theo cụ thân Đi về hướng cây gạo Biên Đê Vào mùa này Đường làng An Vị Bị phủ bởi một lớp sương mù Đi trong đêm tối Dù có sử dụng đèn pin Nhưng phải đi sát nhau Thì mới thấy nhau được Không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng có mấy con chó tru, nghe đến buốt cả ruột. Sáu con người cứ thấy kiên trì bước thẳng ra ngoài cây gạo. Lúc đầu đi trong đường làng thì còn cảm thấy có một chút xe lạnh. Nhưng đến khi ra tới bờ đê, thì gió sông ninh cờ và sông đào thổi tới tấp, khiến cho cụ thân và bố con ông bình rét rung. Đi được một lúc, cả sáu người đã có mặt ở dưới gốc cây gạo. Theo sự phân công của ông thân, một bàn lễ đã được bày ra, cũng có đồ hàng mã, xôi gà đầy đủ. Chỉ khác một cái, trong cái túi cụ thân lúc này còn có thêm mấy đậu bùa và thanh kiếm gỗ được làm từ gỗ đào. Sau khi sắp xếp lễ xong xuôi, cụ thân nói với mọi người. Khi tôi làm lễ, dù các anh có nhìn thấy bất cứ thứ gì, thì hãy bình tĩnh, tuyệt đối không được sợ hãi chạy trốn. Nếu người nào bỏ chạy Thì chắc chắn sẽ bị dòng quỷ nó bắt đó Dưới ánh đèn pin loan loáng Mọi người đều gật đầu đồng ý Với lời cụ nói Sau khi sắp xếp xong Cụ thân mặc một đạo bào màu vàng Có thêu bắt quái ở sau lưng Rồi sau đó thi lễ Cụ sử dụng bùa và kiếm gỗ múa mây Trước cái bàn lễ Trong phút chốc Không gian quanh gốc cây gạo Giống như dần chuyển sang một thế giới khác những cái bóng lập lờ từ trên cây gạo bắt đầu xuất hiện nhìn cụ thân như thế chúng nó xúm vào một góc bắt đầu chỉ rõ bàn tán chúng nó tạo ra những âm thanh nghe vô cùng kỳ quái khiến cho bố con nhà ông bình đầu óc quay cuồng mông lung ông cụ dừng lại rồi quát lớn đã đến đây rồi sao lại còn ngồi trên kia cụ nói xong thì chĩa thẳng thanh kiếm gỗ lên ngọn cây gạo Một lá bùa từ trong tay của cụ bay ra phần phật, tạo thành một thứ ánh sáng trong vô cùng ảo dịu. Tiếp theo đó là tiếng cười the thép vang lên, khiến cho bố con ông Bình phải dùng hai tay bịch tay mình lại. Từ ngọn cây gạo, một cái bóng trắng từ từ hạ xuống. Kèm theo đó là một dông hồn bị cái bóng trắng đó khống chế. Dông hồn đó tuy lập lợ, nhưng ông Bình cùng với các con cũng đủ sức nhận biết được đó là vong hồn cô nhài ông bình hét lớn mày thả con tâu ra Nó không có tội gì cả đáp lại lời nói của ông là những tiếng cười the thét giống như dẻo cật vong hồn cô nhài thì ủ dột rầu rĩ bố giờ các anh về đi đừng có ở đây nữa mình con đi là đủ rồi ông cụ thân nãy giờ lặng lẽ quan sát liền chĩa thanh kiếm gỗ đào về phía con nữ quỷ áo trắng rồi quát lên: mày dám làm trái thiên đạo thì trời bất dung đất không tha. Con nữ quỷ bây giờ trưng ra cái bộ mặt gớm ghiếc. Lúc đầu thì còn đầy đủ mắt mũi miệng, nhưng chỉ phút một cái đã nhanh chóng biến thành một khuôn mặt bầy nhầy không có ngũ quan, chỉ có cái miệng đỏ lòm nhễu nhão máu. Nó bắt đầu lao vào ông cụ mà cấu xé. Những cái bóng mập mờ kia cũng bắt đầu theo lệnh, vây quanh lấy ông cụ. Khói bay mịt mù, hai bên đánh nhau giống như cuồng phong bão táp. Mặc dù đã có tuổi, nhưng ông cụ thân vô cùng nhanh nhẹn, liên tục né được những đòn hạ sát của con nữ quỷ và cái đám lao nhau của nó. Ông Dung bùa lên, tạo thành một vòng tròn kết giới bảo vệ bố con ông Bình khỏi sự tấn công của đám cô hồn đó còn bản thân mình thì lăn lóc đánh nhau với chúng nó tuy nhiên vì tuổi đã cao nên phản ứng của ông bắt đầu chậm chạp liên tiếp trúng chiều chúng nó thấy vậy thì càng vui sướng cười lên the thé rồi siết chặt vòng dây chúng nó lao vào giương những ngón tay nhọn hoắt nhằm cấu xé thân thể già nua của ông cụ nhưng cụ thân vẫn không bỏ cuộc lấy ra một đầu bùa từ trong túi Rồi lắm bấm độc chú Lá bùa nhanh chóng biến thành những đốm lửa Bay quanh lũ cô hồn giả quỷ Khiến cho chúng nó bị một phen khốn đốn Ông cụ lại tiếp tục lấy ra một đạo bùa và độc chú Đạo bùa đó như được tiếp thêm sức mạnh lớn Hóa thành những quả cầu vàng rực lăn tới chỗ nữ quỷ Nhưng sau mấy phút bất ngờ Con quỷ dần lấy lại được thế trận Rồi phá tan những quả cầu Và những ngọn lửa kia ông cụ lúc này bị nó đánh trúng vào ngực tiếp tục thổ quyết kiếm gỗ trên tay cũng bị đánh văng chỉ có thể ngồi tựa lưng vào gốc cây gạo mà bất lực còn nữ quỷ thấy vậy nó từ từ tiến lại gần tiếp tục buông những lời cai nghiệt đám quỷ lại tiếp tục lao tới định kết liễu lấy mạng sống của ông thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi cụ lộn vòng một cái đã đến bên bàn lễ rồi giật lấy một lá bùa to như tấm phướng sau đó rủ mạnh lá bùa lập tức phát sáng rồi hóa thành một tấm cửa sắt dồn tất cả lũ ma quỷ vào trong gốc cây gạo không thể nào thoát ra được rồi chỉ trong chốc lát cả bầy yêu ma quỷ quái như bị một sức mạnh vô hình nào đó hút hết vào bên trong cánh cửa chỉ để lại những tiếng kêu gào thảm thiết rồi rất nhanh cũng im bặt ông cụ lúc này đã kiệt sức ngã quỷ xuống đất thoi thớp thở Bố con nhà ông Bình lúc này nghe mọi chuyện đã yên ắng tò mò mở mắt ra. Nhìn thấy tình trạng ông cụ như vậy, luống cuốn chạy lại đỡ, rồi hò nhau đưa ông cụ lên trạm xá. Nhưng đi được nửa đường, ông cụ bắt đầu thở dốc, nắm chặt tay ông Bình, thều thào mà nói. nhất định, nhất định không được phá cây gạo, nếu phá thì sẽ quay to đó dứt lời, ông cụ cũng ngừng thở. Vậy là ông cụ thân đã qua đời. Cái tin ấy gây chấn động cả làng an vị. Cụ sống một đời thanh bạch, ai cũng thương cũng quý. Biết được nguyên nhân cái chết của cụ là giúp gia đình bình thơm, thoát ra khỏi kiếp nạn chết người, càng khiến cho mọi người nể phục. Dân làng không ai bảo ai, mỗi người quyên góp một chút để làm cho cụ một cái đám ma đơn giản, nhưng đầy tình người trong đám tang ấy hai người con gái tóc muối tiêu của ông cùng đàn con cháu cũng từ miền nam về để đưa cụ đến nơi ăn nghỉ cuối cùng ông bình và bốn người con trai cũng luôn túc trực bên quan tài Thầm tâm của họ đều biết nhà mình nhờ ơn cụ nhiều lắm họ biết rằng nếu không có cụ thì người nằm trong quan tài biết đâu lại là mình sau cái đám tang mọi thứ trở về như bình thường làng an vị không còn kỳ quái nhà ông bà bình thơm cũng không còn ma quỷ đến quấy phá duy chỉ có một thứ vẫn tồn tại đó chính là cây gạo mặc dù sét đánh cháy nửa thân nhưng cây gạo vẫn xanh tốt đứng sừng sững ở ngã ba hai con sông chỉ có một điều khác rằng sau khi dân làng an vị biết được trước khi chết cụ thân đã phong ấn ma quỷ ở trong thân cây nên dù là trẻ con hay người già không ai dám bén mảng đến chỗ đó nữa. Chẳng biết từ bao giờ vị trí của cây gạo giống như một hiểm địa. Về phần gia đình của ông Bình, sau khi cụ thân chết đi thì không còn vấn đề gì nữa. Ông Bình biết được rằng hồn ma gái Úc của mình đã bị phong ấn cùng với lũ ma quỷ trong thân cây gạo nên việc cúng kiến cũng vì thế trở nên bê trễ. Sau khi 49 ngày Và 100 ngày cho cô nhài xong Hầu như ông Bình không nhắc đến cô nhài nữa Thậm chí nếu ai lỡ miệng nhắc Lập tức ông chửi cho xối xả Thời gian cứ lãng lặng trôi Cho đến 10 năm sau Mọi ký ức Mọi kỷ niệm Và những hình ảnh quen thuộc của cô nhài Dần dần rơi vào quên lãng Lúc này ông bà Bình Thơm Cũng đã 70 tuổi mái tóc bắt đầu chuyển sang màu bạc trắng Nhất là ông Bình Dán lưng đắt còng hơn Vào đêm 30 Tết Sau khi qua cái thời khách giao thừa Ông ra ngoài ngắm trời ngắm đất Thì đột nhiên chân tay bủng rũng Ngã vật ra sân Khiến cho vợ và con cháu một phen hoảng hốt, Lập tức gọi người đưa ông đi bệnh viện Cũng may các bác sĩ tận tình cứu chữa Nên ông cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch Nhưng tiếc thay Ông không còn minh mẫn như trước Có những lúc ông ngây ngô như một đứa trẻ, cũng có lúc lại tự dưng nổi khùng, mắng chửi vợ con. Vẫn biết rằng, tuổi già thì có bệnh nọ tật kia, nhưng sau mọi thứ đến với ông, có vẻ như giống một sự trừng phạt nào đó. Cái hình ảnh ông Bình lang thang, đi từ đầu làng cuối xóm, gặp ai cũng cười nói lảm nhảm, đã trở nên hết sức quen thuộc, đối với làng An Vị. Cho đến một ngày tháng 6, Ông Bình bắt đầu đổ bệnh Thực sự ông không còn đi lại được nữa Cơ thể trở nên suy kiệt Các con thấy ông như vậy Lại đưa ông lên bệnh viện chụp chiếu Lần này các bác sĩ phát hiện ra Ông đã mắc ung thư Giai đoạn cuối Không thể nào cứu chữa được nữa Mọi việc đến với ông như một cơn gió Khiến ai cũng bàng hoàng Những ngày cuối đời Ông Bình dường như tỉnh táo Ông không còn ngây ngô hành động kỳ lạ chỉ tiếc rằng ông ăn thứ gì vào cũng đều nôn ra cơ thể suy kiệt đến cùng cực biết rằng mình không qua khỏi ông bình gọi bà thơm đến bên cạnh trường thều thào rồi nói cả đời này tôi có lỗi với bà trước khi đến với bà tôi đã làm ra một việc một việc mà không đáng được tha thứ câu nói của ông khiến bà thơm rất ngạc nhiên bà muốn hỏi lại cho rõ ràng nhưng lúc này ông đã thở gấp và chìm dần vào giấc ngủ ngàn thu bà thơm biết chồng đã đi thì khóc ré lên làm cho cả làng ăn vị một phen nhốn nháo tin về cái chết của ông bình nhanh chóng được truyền đến tai mọi người và rồi cái đám ma của ông cũng đã được diễn ra tiếng kèn Tiếng trống gian lên, làm cả làng ăn vị trở nên thê lương, tiễn ông Bình về đến nơi cực lạc. Bốn anh con trai của ông bây giờ, có thể coi là đã có tuổi, đang phụ phục bên cạnh quan tài, mà nước mắt đầm đìa. Những người dân của làng chứng kiến điều đó, ai cũng cảm thấy mãn nguyện thay cho ông Bình, vì có bốn người con trai tận hiếu, lại còn thành đạt, ai cũng có vị trí riêng của mình. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc, quan tài ông Bình được đưa ra ngoài bãi Tha Ma của làng An Phị để chôn cất. Chiếc xe rồng cứ chậm chậm đi theo tiếng trống tiếng kèn. Nhưng khi đến đoạn cây gạo cổ thụ thì tự dưng cái xe chết máy không tài nào khởi động được. Đoàn người đưa tang bây giờ đã đứng khựng lại không biết làm gì, chẳng phải ở đây là nơi tử địa của ngôi làng hay sao? Cái xe rồng chở quan tài của ông Bình Dừng ở đây Chẳng khác nào báo hiệu một điều không hay sắp xảy đến Và quả thật Cái điều kỳ quái mà mọi người sợ hãi Đã cũng đến Trong khi tất cả còn đang loay hoay Không biết phải làm gì Thì trên bầu trời mây đen kéo đến Khiến cho làng An vị Như chìm vào trong cõi u minh Chưa dừng lại ở đó Những tiếng khúc nỉ non Tiếng cười the thé từ trên cây gạo Lại bắt đầu vang lên Nghe vô cùng chói tai Trong cái không khí đặc quánh ấy Mọi người rung rẩy, Thậm chí có những người không đứng nổi Phải ngồi vật giả ở trên đường Trông rất thảm thương Nhưng may mắn cho bọn họ Là cái sự việc đó chỉ diễn ra trong một chốc Rồi mọi thứ lại trở về bình thường Ánh mặt trời lại lên cao Từ từ vén những đám mây đen Chiếu thẳng xuống lạng an vị Làm cho không khí bớt ngột ngạt Chiếc xe tang cũng đã khởi động lại được Rồi tiếp tục lăn bánh Sau nửa ngày Cuối cùng thì ông Bình cũng mồ yên mã đẹp Mọi chuyện trong nhà sau đó Cũng hết sức bình thường Chẳng có gì kỳ lạ xảy ra Chỉ có bà Thơm suốt ngày ủ rũ Suốt ngày thở dài Nhớ nhung người chồng quá cố Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó Và trôi vào quanh lãng Nhưng quy luật nhân quả Sẽ không chừa một ai và sự thật nó giống như cây kim, dù bé đến mấy mà ở trong bọc cũng có ngày lòi ra. Lại nói về cây gạo, nó mỗi lúc một xanh tốt, những cành nhánh khẳng khiu chìa ra bên dòng sông đào, trở thành nơi trú ngụ của những con quả đen. Sau khi nó săn bắt mới về, nó cần nơi để nghỉ ngơi. Người làng ăn vị vẫn luôn truyền tai nhau rằng vào những đêm trái gió trở trời, người ta thường thấy Những cái bóng mờ ảo ở trên những cành cây gạo Chúng khóc lóc kêu gào Giống như bị giam cầm Không có lối thoát ra Tất cả chỉ là những câu chuyện Trong rất nhiều câu chuyện Mà người làng An Vị truyền tay nhau Nhưng tất cả chỉ dừng lại Ở mức ma quỷ dọa người Cho đến một ngày Một dự án xây dựng đường Được đưa về làng An Vị Và cái đường đó lại chính là con đường Chạy trên con đê của làng Trong cái ngày khởi công, đội xây dựng đường thế nào, lại chọn ngay cái gốc cây gạo để làm lễ. Một ông thầy cúng chẳng biết từ dùng nào cũng được mời đến. Lão này đeo kính đen, bộ dạng thì lất cất, nhất là điệu cười dâm dê. Khi đến ngôi làng, lão chẳng biết làng này như thế nào mà đã phán. Tô xem chỗ này là nơi giao nhào của hai con sông, là nơi dưỡng khí đó. Các cậu chọn nơi này khởi công là điều đúng nhất định là mọi thứ sẽ tốt đẹp ạ nhưng mọi việc chẳng giống như lời lão nói sau khi vừa cấm hương thì từ trong thân cây là những tiếng cười sằng sặc phát ra làm cho lão thầy cúng tái mặt tuy nhiên bằng sự sĩ diện của một người làm nghề lão vẫn cố tỏ ra bình thản và trấn áp mọi người Lão thần thánh nơi đây phù hộ các người đừng có sợ thế nhưng Lão càng cúng Dẫn tiếng cười kia phát ra càng ghê rợn hơn Và những đồ lễ Bắt đầu bốc mùi Nhất là con gà Đang ngồi giữa mâm xôi Lúc đầu còn vàng ống Dần dần đã chuyển sang màu đen Giống như từ dưới cống dất lên Tài chủ thầu trông thấy thế thì hùng hổ Mắt trận ngược Thế này là thế nào hả lão già Đã bảo thần thánh phù hộ cơ mà Lão thầy cúng trông thấy điều bộ đó Của thằng chủ thầu mặt mày biến sắc đến cả cái kính đen lão đang đeo cũng bị rụng xuống lão lắp bắp ờ, ờ kìa chú so chú bình tĩnh đi các ngài đang thụ lộc mà chú làm cái gì mà nóng như kèm vậy dù này mới gọi là may mắn chứ lão chủ thầu tên là so nghẹp vậy cũng hạ giọng đoạn đưa cho lão thầy cúng một xấp tiền rồi đuổi lão đi thế nhưng mày đen bỗng chốc từ đâu kéo đến Tiếng khóc lóc thảm thiết vang ra Từ thân cây gạo Khiến cho tất cả mọi người trở nên sợ hãi Đến cả lão thầy cúng Xem chừng cũng linh cảm được sự chẳng lành Nên lão vội tháo chạy Chỉ có ông so Là một tay giang hồ ứng chiến Gặp nhiều chuyện tai ương Trong thấy đám công nhân sợ hãi Nhìn gốc cây gạo Lão nói Thằng ớt và thằng dậu đâu Chúng mày lấy cái cưa máy ra đây Tao cưa đổ cái cây gạo này Xem đứa nào khóc lóc ở trong đó Một cái cửa máy cũng được đưa ra cho ông So Ông ta mím môi trợn mắt Đưa cái cửa máy lại chỗ cây gạo Cây gạo dù to lớn Nhưng trước sức mạnh của cửa máy Thì chỉ độ chục phút đã bật gửa xuống dưới sông đào Từ gốc cây Một dòng nước đỏ tươi Trọng nhiều máu Bắt đầu phun ra xối xả Khiến cho cả đám hốt hoảng Lão So lúc này mới lên tiếng Làm đường mà có nước màu đó phùng lên <cười> Thì chứng tỏ là việc đại các đại lợi Nha, chúng mày cứ làm đi Làm tốt Tao có thưởng Việc cây gạo bị cưa đổ Khiến cho làng ăn vị xôn xao Thậm chí có nhiều người còn cho rằng Làng mình sắp gặp phải đại họa Bốn người con của ông Bình nghe được cái tin đó Tất cả rụng rời tay chân Nhưng chẳng thể làm được gì Công trình kia cũng bắt đầu thi công Những ngôi nhà bỏ hoang ở chân đê Cũng được công dân dọn dẹp Tạo thành nơi cư trú tạm thời Và chính vì điều này Đám công dân đã phải lãnh hậu quả Do tên chủ thầu gây ra Đêm hôm ấy Sau khi đánh bại chán chê Thì cả đám công nhân tắt đèn đi ngủ Từ ngoài bờ đê Những cơn gió bắt đầu thổi vào Khiến cho cả đám có chút lạnh Rồi cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ Nhưng điều lạ là Bọn họ đều có chung một giấc mơ Khi thấy ở cây gạo sáng nay Chợt xuất hiện một người con gái áo trắng Trông vô cùng xinh đẹp Đang ngồi đó chải tóc Bên cạnh cô ta Là một đám người hầu Tuy nhiên người nào người nấy Trông vô cùng quý vị khác thường Có người không có mắt Để lộ ra cái lỗ sâu hấm Đầy dòi bọ. Có người thì cục chân Từ cái chân cục Mọc ra một cành cây Có người thì cục tay Từ vết cục xuất hiện những cái xúc tu Giống như bạch tuột Đám công nhân còn đang không hiểu chuyện gì Thì cô gái áo trắng kia chỉ tay vào một thân ảnh mập mờ đứng đối diện rồi nói Chúng mày mà không cút đi tao báo cái dông này đến bắt từng đứa chúng mày đó Vừa dứt lời, cái dông hồn trước mặt cũng bắt đầu hiện rõ Đó không ai khác, chính xác là dông hồn cô nhài năm xưa Nhưng dông hồn này sau khi xuất hiện thì lập tức nhìn đám công nhân Như muốn ăn tươi nuốt sống Cất giọng dọa dẫm Chúng mày cút đi Đây là đất của tao Chúng mày đến đất này Thì chúng mày phải chết hết Câu nói ấy kinh khiếp đến nỗi Khiến cho đám công nhân nhanh chóng tỉnh giấc Họ kể cho nhau nghe về giấc mộng mình vừa gặp phải Thì mới biết tất cả đám người Đã có cùng một cơn ác mộng chung Một người thanh niên có vẻ trẻ tuổi nhất trong đám đông Đứng dậy mà nói Theo cháu thì việc này không đơn giản đâu Chắc chắn sáng nay Lão sao đã chặt phải cây gạo ma rồi Cậu đây còn trẻ Chưa trái hết sự đời đâu Đài xưa khi tôi bằng tuổi cậu Cũng không đến nỗi sợ sệt như thế Hơn nữa ở đây chúng ta đông người Hợp sức lại Lũ ma quỷ có ở đây cũng chẳng làm cái gì được Đám công nhân nghèo vậy. Mỗi người một ý Cho đến sáng hôm sau Thì một nhóm theo chàng trai xin ông so nghỉ việc Một nhóm khác Thì vẫn gan lì quyết định ở lại Thật ra cũng dễ hiểu Những người ở lại đều là những người có tuổi Trên vai họ Mang nặng cơm áo gạo tiền Nên các việc ở lại là chuyện hết sức bình thường May thay những ngày sau Công việc cũng không có gì gọi là khó khăn Những giấc mơ kỳ quái Về đám ma quỷ kia Cũng không xuất hiện nữa nên đám công nhân ngày càng yên tâm hơn. Tối hôm nay, ông sau quyết định ở lại công trường, nên tổ chức một bữa cơm nhỏ nhỏ để mời những người công nhân sát cánh cùng mình. Hôm đó ông ta uống rất nhiều, nên say khước. vừa đặt lưng xuống là đã ngáy o o. Đến khi nửa đêm, ông tỉnh giấc vì quá khát, nên lần mò đến chỗ bình nước. Nhưng bình nước lúc này cũng đã hết sạch, Nên ông đành phải đi ra ngoài tìm xem còn bình nào không vừa ra khỏi láng Thì những cơn gió lạnh từ hai dòng sông thổi vào Khiến cho ông so tỉnh cả say Ông ra cái bình đựng rót một cốc nước Đưa lên miệng uống Thế nhưng khi vừa đưa cốc nước lên miệng Ông ngửi thấy một cái mùi tanh nồng Giống như là máu Ông hốc hoảng đưa cốc nước ra chỗ ánh sáng Liền giật mình khi thấy bên trong Toàn là máu Quá sợ hãi, ông dứt luôn cái cốc xuống đất, rồi giật lùi về sau. Bỗng một hơi lạnh từ đâu phạp vào, khiến cho toàn thân ông lạnh buốt. Linh cảm có thứ gì đó phía sau. Ông liền quay lại nhìn, thì thấy một cái mặt trắng toát đang dí sát mình, rồi nó nhìn chằm chằm. Ông sò so bụng rụng tay chân định hét lên kêu cứu, thì bị một bàn tay cứng như đá với những móng tay sắc nhọn siết chặt lấy cổ ông. Khiến cho ông ú ớ không nói được câu nào Dòng hồn đó chính là cô nhài Cô nhìn ông ta với ánh mắt hằn học Rồi rít lên những tiếng sắc nhọn Dòng hồn cô nhài Lập tức siết chặt lấy chân ông so Mà kéo đi sền sệt Cho đến khi ra tới ngã ba sông Thì cô dùng tay Ném thẳng ông ta xuống nước Cả đám quỷ lúc này cũng xuất hiện Chúng nó cười ré lên Rồi thi nhau nhảy ùm um xuống Mỗi đứa một tay họ nhau nhấn đầu ông so vào nước cho đến khi cả người ông ta mềm oặt không còn động đậy được thì mới chịu biến mất sáng hôm sau cả đám công nhân hốt hoảng khi phát hiện ra cái xác của ông so đang dập dềnh giặt vào bờ ngay cạnh gốc gạo nhìn cái chết của ông chủ đám công nhân liền biết rằng đây là do ma quỷ gây ra chứ chẳng thể có chuyện ông ta say rượu mà ngã xuống sông chết đuối được Còn về phía người dân làng An Vị, khi chứng kiến cái chết của ông chủ thầu, ai cũng hiểu rằng ma quỷ sau một thời gian bị phong ấn đã bắt đầu trở lại. Họ chỉ nhìn cái xác đó một lượt, rồi lũ lượt kéo về, không ai dám nán lại. Chỉ có một ông cụ năm nay đã ngoài 80, khuôn mặt hồng hào, râu bạc trắng, nói với đám công nhân. Các anh đi về đi, đừng có ở lại đây nữa. Công việc công dân lại thôi. Bạn người á, quan trọng lắm. Đám công nhân lúc này không còn bảo thủ nữa, ngay lập tức bỏ về, để lại một bãi công trường ngổn ngang, khiến chính quyền đau đầu, không biết phải xử lý như thế nào. Về phía gia đình bà Thơm, khi nghe mọi người kể lại tin ông chủ thầu đã chết bất đắc kỳ tử, anh Hải gọi mọi người lại họp gia đình gấp. Không khí của gia đình sau bao nhiêu năm bình yên, bây giờ lại trở nên căng thẳng. Là con cả trong gia đình, anh Hải mở lời trước. Chuyện đã ra cấu sự này, hay là gia đình mình tạm thời đi nơi khác đánh nạn đi. Chứ chuyện này thực sự nó nghiêm trọng lắm rồi. Bà Thơm thấy các con bàn luận lòng đau như cắt, liền thắp hương cho các cụ, chồng mình và đứa con gái út mong muốn bọn họ có thể che chở cho gia đình. Bà chậm rãi nói trong nước mắt, Các con à, mẹ làm dâu ở cái làng này cũng năm chục năm rồi. Thật sự, mẹ không muốn chúng ta rời khỏi nơi đây. Không phải vì tiền bạc của cải, mà vì nơi đây đó có dân kỷ niệm mà chúng ta không thể nào dứt bỏ được. Anh Triều, người con thứ hai của bà Thơm, thấy mẹ nói vậy, lên tiếng. Mẹ nói đúng đó, chúng ta đã sống ở đây nửa đời người rồi. Theo em như thế này đi, chúng ta tiếp tục tìm thầy để diệt trừ mọi thứ tận gốc. Em tin rằng sẽ có người thực sự giỏi để cứu giúp gia đình mình thôi. Anh Triều vừa dứt lời, anh Trung cũng nói xen vào. Em ủng hộ ý kiến của anh Triều, cho dù là có như thế nào. Mà quỷ cũng không thể nào chiến thắng được chính nghĩa Anh con trai út tên là Dũng Gật đầu tả vẻ đồng ý Ờ em có biết tiếng một cô đồng Ở mạng Hải Nam Nghe đâu là được thần thánh điểm quá gì đó Lập đền thờ Và có tài trừ ma diệt quỷ Nếu mẹ và các anh chị đồng ý Ngày mai con sẽ đến tận nhà cô mời cô về Con tin rằng chuyện này Sẽ sớm được giải quyết thôi à Nghe anh Dũng nói như vậy Cả nhà ai cũng mừng, khuôn mặt của bà Thơm cũng đã giãn ra đôi phần, không còn căng thẳng như trước. Vậy là cuộc họp cũng đã có hồi kết, mọi người giải tán ai về nhà nấy. Thấy các con đã về, bà Thơm lẳng lặng đến chỗ di ảnh ông Bình, thắp một nén hương. Bà lẩm bẩm khấn vái. Ông sông khổng chết thiện, thì phù hộ độ trị, cho thằng Dũng sáng mai sẽ tìm được người đến giúp gia đình mình nha ông. Tôi già cả rồi, cũng chả thiết sống nữa. Nhưng mà, còn con, còn cháu, chúng nó không có tội tình gì cả. Sáng ra, anh Dũng lập tức qua mạng Hải Nam để tìm đến phủ cô Đồng Lụa. Đến nơi, thì con nhan đệ tử đông lắm, ngồi chật hết cả sân thành ra Dũng phải chờ khá lâu mới có thể tới lượt mình. Mất nửa ngày, cuối cùng cũng tới lượt. Dũng bước vào, thấy đây là một điện thờ vô cùng nguy nga lộng lẫy, thờ các thần các thánh. Mùi hương của nhang bay ra sộc thẳng vào mũi, tạo cho anh một cảm giác khoan khoái nhẹ nhẹ. Nhìn bộ dạng của anh Dũng, cô lụa dục. Anh hành lễ với các ngài đi, mệnh anh còn lớn đó. Nếu không thì bị lũ dông hồn dắt dưỡng nó hại chết rồi. Nghe câu đó, mồ hôi trên người anh Dũng vã ra như tấm. Giờ rồi vì thấy trên đường ít người, nên anh đã phóng xe khá nhanh, suýt nữa thì đâm vào cái ô tô ven đường. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào, anh đã lách sang được và thoát chết trong gang tấc. Anh Dũng còn chưa nói gì, cô lụa chỉ tay ra phía cổng rồi nói. Có mấy đứa cục tay cục chân. Chúng nó đang đứng trước cổng nhà tôi đây kìa. Nhưng các ngài đang ngữ ở đây. Chúng nó không làm gì được. Đành phải bó tay. Thôi, anh trình bày việc của mình đi. Anh Dũng bắt đầu kể đầu đuôi tất cả mọi chuyện. Cô Lũa nghe xong, liền đi ra ngoài, nói trước mặt đám con nhan đệ tử. Mọi người về hết đi. Hôm nay điện đóng cửa. Tôi còn phải giúp người cần giúp hơn các bà. Người ta đã đến đây rồi. Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Đám con nhàng đệ tử biết tính cô lụa nói một là một, nói hai là hai, nên nhanh chóng giải tán mỗi người một hướng. Còn cô lụa sắp xếp hành lý đi theo anh Dũng đến làng An Vị. Khi đến đầu làng, cô liền lên tiếng. Ah, nghiệp nặng lắm. Thế này bảo sao mà ma quỷ, nó lại hoành hành chứ cô lụa nói xong thì quan sát một lượt thấy con đường trên đê đang thi công dở dang cùng với gốc gạo bị người ta cưa trơ trọi thì lắc đầu ngù dốt khinh nhận ma quỷ như thế thì sao mà sống được anh dũng nghe những lời này thì thầm thán phục lắm bởi những việc này anh chưa hề nói với cô lời nào cả nghĩ đến đây anh càng đặt niềm tin vào cô nhiều hơn đang định nói gì đó cô lụa đột nhiên tỏ ra lo lắng thôi chết rồi mau về nhà mẹ anh nhanh lên đi không thì muốn mất dũng bất chợt hoảng hốt liền gật đầu rồi chở cô lụa chạy nhanh về nhà mẹ mình đến cổng bằng con mắt của người thờ thần thờ thánh cô lụa lập tức nhìn thấy những dấu hiệu của ma quỷ âm khí bao trùm cả căn nhà khiến cho cô có chút giật mình sau một hồi bối rối Cô nhanh chóng lấy ra một gói bột gì đó Bảo anh Dũng rải khắp nhà Khi rải xong Ai đấy cũng đều cảm nhận Không khí của nhà bà Thơm lúc này Dường như được gột sạch Không còn u ám như lúc nãy nữa Bất ngờ bà Thơm từ trong nhà chạy ra Rồi cất tiếng cười the thé, Giống như trêu mọi người Cô lựa về nhìn vào Đã nhận ra bà ấy đang trúng tà Vội lao nhanh tới Ấn thật mạnh vào ấn đường rồi quát lên một tiếng khai. tức thì bà thâm quỷ xuống ngất liệm, trên người tỏa ra những làn khói đen. được một lúc bà thâm tỉnh lại, hai mắt ngơ ngác. tôi tôi đang ở đâu đây? cô là ai? nghe mẹ hỏi, anh hải mới lên tiếng. tụi con cũng có biết gì đâu. sáng qua thì thấy mẹ nằm vật vã ở ngoài hiên rồi. khi tỉnh dậy thì cứ cười cười nói nói mãi à. Mai mà nhờ có cô lũa đây nè Cậu tới kịp đó Không thì chúng con chả biết đâu mà lần Bà Thơm nghe vậy Thì khẽ gật đầu Nhìn thấy cô lũa khuôn mặt đẹp đẽ, dáng vẻ khoan thai Bà Thơm trông có thiện cảm Mặc dù trong người vẫn chưa hoàn toàn bình phục Bà vẫn cố gắng mà nói Chuyện này Xin nhờ ơn cô cô Nếu không được Thì e rằng cái nhà này không ổn mất cô à <cười> bà cứ yên tâm đi Mọi việc đã có tôi lo liệu Ngày tối nay tôi sẽ làm một cái lễ ở đây Nhưng mà tôi nói trước Tôi chỉ giúp gia đình bà bình an Còn ngoài ra tài phép của tôi đó Chưa có đủ để có thể Đỡ được cái làng này đâu Hơn nữa Mọi người cũng phải hết sức lưu ý ban đêm khi âm khí nó lên Thì đừng có ra ngoài Nếu không e rằng thiệt mạng có lòng mà cứu chữa đó Giờ thì đi sắm cho tôi tất cả những thứ này đi Mọi người vẫn lấy tờ giấy Từ tay cô lụa Thiệp dội vàng chạy đi mua ngay Đến độ 8 giờ Thì mọi thứ đã chuẩn bị xong Cô cũng đã ngồi vào vị trí Chuẩn bị đảnh lễ Nếu như bình thường Cô sẽ cần người phụ tá Để lên giá đồng Tuy nhiên Phép của cô lụa không chỉ dừng lại Ở những giá đồng đó Mà cô còn học đạo pháp Bắc Ma Trong buổi lễ Cô Lụa gọi Hoàng Thiên Hậu Thổ đến trợ giúp gia đình bà Thơm. Trong cái khoảnh khắc âm dương giao hòa, những người nhà bà Thơm tuy rằng vô cùng thành tâm khấn phái, nhưng bằng những giác quan, họ vẫn cảm giác được những cái bóng lờ mờ mặc quần áo sặc sỡ trong vô cùng ảo dịu. Cô Lụa thì ngồi tại đó nói chuyện với các ngài, rằng là nhờ ơn che chở của các ngài, để cho gia đình thoát nạn, nhất là chết người, đau ốm, bệnh tật, gặp tai nạn, Được một lúc, những cái bóng lờ mờ đã tan biến vào không trung để lại nơi đây một cảm giác yên bình nhẹ nhàng Anh Hải lúc này hỏi cô Lụa: Dạ bấm cô Tình hình như thế này đã xong chưa ạ? Các ngài nhận lời rồi Nhưng mà cái việc đuổi bọn ma quỷ trấn áp bọn nó đó thì phải thực hiện sau Mọi người chú ý Lát nữa chắc chắn sẽ có hiện tượng lạ Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy Vì thế ngồi ở đây Mọi người phải hết sức tập trung Cô đốt tiếp ba nén hương Rồi lẩm bẩm khấn phái Sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ Dài độ hai gang tay Chọc thẳng lên trời Miệng cô liên tục đọc chú Lúc này không gian bắt đầu cô đặt Nhà bà Thơm như biến đổi Thành một thế giới khác Những cái bóng lò dò nhấp nhô từ ngoài cổng Bắt đầu tiến lại gần trên bàn lễ Chúng nó chẳng cần nể nang Cứ thế lấy hoa quả và các đồ cúng khác rồi đưa lên miệng ăn ngấu nghiến đám người nhà bà thơm thép vậy thì thất kinh sợ hãi tim như muốn ngừng đập cô lụa vẫn ngồi yên với khuôn mặt lạnh lùng không chút sợ hãi khi chúng nó ăn uống xong xuôi thì phè phẫn nô đùa như chốn không người lúc này cô lụa nghiêm mặt rồi cô quát lớn chúng mày là ai sao dám đến đây để làm loạn không sợ trái phép trời bị hồn phi phách tán hay sao Đáp lại lời cô là thái độ nhẫn nhờ của chúng nó Cô Lụa biết rằng Con quỷ đầu đàn vẫn chưa xuất hiện Lũ này chỉ là đám lính không đáng kể gì Nhìn thái độ ngạo mạn của chúng nó Cô Lụa bắt đầu dùng phép triệu hoáng Mấy cái bóng mập mờ Nhưng màu sắc thì biến đổi không ngừng Họ lao vào lũ cô hồn này Đánh cho chúng nó tới tấp Chúng nó lúc đầu còn hốt hoảng Nhưng sau một lúc Cả đám lại từ đâu xuất hiện, nhanh chóng tạo thành thấy áp đảo, khiến cho cô mặt biến sắc. Tuy nhiên, cô Lộ cũng không phải là người bình thường. Cô bắt đầu dùng phép tạo thành những đồng tử, người vàng rực, lao đến trấn áp, không để cho chúng nó có cơ hội làm việc xấu. Hai bên cứ thấy đánh nhau, vô cùng dữ dội, tạo thành những tiếng gió rít gào, nghe quỷ dị. Tất nhiên bằng con mắt của những người trần, bà Thơm và đám con cháu, Chỉ nhìn thấy những cái bóng bay qua bay lại không rõ hình thù. Trận đấu đang căng thẳng thì lần này ở trên một cành cao của cây xoài trong giường nhà bà Thơm xuất hiện một cái bóng trắng, tóc tai xoả dài. Nó cất tiếng khóc nỉ non. Nó thốt lên từng câu từng chữ mà mọi người đều nghe thấy. Khi họ nhìn lên thì nhận ra đó chính là dông hồn của cô nhài. Bà Thơm chỉ nhìn thấy con gái thì định cất tiếng gọi nhưng bị cô lụa ngăn lại. Ngay sau đó, một cái bóng trắng khác từ trên không trung bay thẳng xuống sân nhà bà Thơm, đưa ánh mắt đầy thù hằn nhìn cô lụa. Lúc này, cô lụa huy động toàn bộ phép thuật mà đánh tới tấp. Thấy vậy, dòng hồn cô nhài từ trên cây xoài bay xuống trợ lực cho nữ quỷ, khiến cô lụa nhanh chóng rơi vào thế yếu. Thấy như vậy không phải là cách, cô lập tức thỉnh các vị chư thần và hoàng thiên hậu thổ đến để trợ lực giờ thế mới có thể đánh lùi bầy ma chúng quỷ nhưng lúc này sức lực cô lụa đã giảm đi phân nửa vì đã chiến đấu với chúng nó quá căng sức để công sức của mình không bị lãng phí ngay lúc bọn ma quỷ kia biến mất cô ngay lập tức trấn yểm giúp cho mảnh đất nhà bà thơm không bị ma quỷ quấy phá nữa xong xuôi thì cũng tầm mười hai giờ đêm cô lụa chỉ ăn một chút xôi lót dạ rồi lên giường nghỉ ngơi mọi thứ của gia đình bà thơm Thì cũng trở lại bình thường Sáng hôm sau Khi mọi người tỉnh giấc Đã thấy cô lụa đứng ở trước sân dương dài Hít bầu không khí trong lạnh Sau một đêm giấc giả Bà thơm thấy cô Bà tươi cười nói ờ, Sao cô không nghĩ thêm tí nữa đi Mà dậy sớm gì vậy à, Mọi việc ở nhà còn đang rất vội. Tôi thấy rằng ngài treo cái biển thờ thần thờ thánh được các ngài cho hưởng chút lọc thì công việc của tôi không dám trễ nãi được giờ nãy tôi bấm độn tôi biết rằng hôm nay cũng sẽ gặp một người cần đến mình nhà người này gặp phải nạn trùng tan thật đúng ở đời quả vô đơn chí có lẽ phải xin phép mọi người cho tôi về sớm thôi vậy là khoảng hơn sáu giờ sáng cô lụa được anh dũng chở về điện của mình đương nhiên gia đình bà thơm cũng không quên cảm tạ cô Tuy nhiên cô cũng là người hiểu chuyện nên chỉ nhận một phần. Còn lại thì đưa cho nhà bà Thơm. Âu cũng là phúc của thờ thần thờ thánh, của người làm việc tâm linh. Thật ra việc cô lũa giúp gia đình bà Thơm cũng chỉ là một phương án tạm thời. Tu di của cô chưa đủ khả năng để có thể tiêu diệt được toàn bộ lũ ma quỷ đó. Thế nên làng An Vị đêm đêm dẫn chứng kiến cái cảnh ma quỷ sầu khóc nỉ non. Cũng may mắn trong thời gian này, không ai chết bất đắc kỳ tử nên cuộc sống của làng An Vị diễn ra khá yên bình. Thế nhưng, mọi người vẫn luôn cảnh giác, không dám ra ngoài lúc đêm khuya. Dù công việc có cần thiết đến mấy thì họ vẫn để sáng mai. Tuy nhiên đó là đối với người bình thường, còn đối với người nát rượu thì lại khác, chả thèm để ý mấy cái chuyện quỷ quái vào tay. Hùng, đứa con của anh Hải, nay cũng đã lớn, vừa trở về sau 4 năm học đại học. Sau thời gian ôn thi vất vả, nó quyết định về quê để tịnh dưỡng. Vừa trông thấy Hùng, anh Hải hồ hởi. Chà bố và anh, từ tết đến giờ mới dắt cái mặt về. Tôi cứ tưởng anh quên cái làng ăn vị này rồi chứ. Chị Thùy nghe vậy thì bên con. <cười> thì con nó ôn thi vất vả. Chưa coi trời đâu mà anh trách Thôi, vào nhà đi con Rửa mặt bổi chân tay đàng hoàng Rồi ra đây nói chuyện với bố mẹ Một lúc sau Khi nghe Hùng nói mọi chuyện đều tốt Hai vợ chồng anh Hải vui lắm Hơn nữa Thằng Hùng còn khoe Là có bạn gái Khiến cho vợ chồng anh lại càng thêm vui Nghe nói cô con gái đó tên là Huyền Người làng bên Kém Hùng một tuổi Đang học trường Đại học Kinh tế Quốc dân Lần này cũng được về nghỉ hè Nói chuyện được một lúc Thì bà Thơm cũng sang Câu chuyện ra câu chuyện vào Làm cho không khí căn nhà càng trở nên ấm cúng Những chuyện ma quỷ Anh Hải chị Thùy không muốn nhắc Vì sợ con nó sợ hãi Nên anh Hải chỉ nói ngắn gọn Lần mình vào này nhiều chuyện Tuyệt nhiên đừng có đi ra ngoài vào ban đêm Thế nhưng tuổi trẻ ngông cuồng thường bỏ những câu nói của người lớn ở ngoài tai. Lúc đầu, Hùng còn nghe lời bà và bố mẹ ở nhà. Nhưng mấy ngày hôm sau, nhớ người yêu không chịu được, liền hẹn gặp. Ban đầu thì chỉ gặp nhau ban ngày, Song thấy đi chơi ban ngày thì không thú vị, nên chuyển sang đi chơi vào ban đêm. Lúc này, tai họa mới xảy đến. Vào tối hôm ấy, sau khi đã hẹn với người yêu đúng 7 giờ, Hùng lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà Vì là nhà cao tầng Các phòng tách biệt nhau Nên anh Hải chị Thùy không kiểm soát được con ra ngoài vào lúc nào Sau một thời gian không về làng Hùng thấy làng bình vắng lặng Y hệt như lời đồn Nhưng nghĩ đến cảm giác được gặp người yêu Hùng không còn sợ nữa Liền phóng xe qua làng bên nhanh hơn Trái ngược với làng An Vị Làng này nhộn nhịp Gặp Huyền Hùng không kìm được Hùng lấy Hùng để khiến cô có chút ngượng ngùng. Lúc này đôi bạn trẻ đều nhau ra cái quán đầu làng của Huyền. Không gian lãng mạn, khiến cho cả hai tình tứ. Quả thật khi đi chơi ban đêm vẫn thích hơn ban ngày. Sau khi Hàn Huyền tâm sự chán chê, Hùng đề nghị Hay là chúng mình đi vào một chút đi hẳn về, còn sớm mà em. Huyền nghe người yêu đề nghị thì gật đầu rồi nói thêm. Nghe nói ở bên làng anh dạo này âm u, nhiều ma nhiều quỷ lắm hả? Huyền vừa hỏi vừa cười, bởi vì trong thâm tâm cô nghĩ rằng, vào cái thời hiện đại lấy đâu ra ma, hơn nữa bản thân Huyền là người rất bạo dạn. Câu nói của cô giống như khích tướng, khiến cho Hùng có chút bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Mà quỷ cái gì, mọi người đồng thối thôi, chứ anh đã gặp bao giờ đâu. <cười> Nếu em thích, anh sẽ chở em đi. Xem làng Anh về đêm nó trông như thế nào. Nói rồi hai người thực sự lái xe rời đi. Lúc này đã vào khoảng 9 giờ rưỡi tối. Làng An Vị đã sớm không còn bóng người. Những ánh đèn leo lét như tô vẽ thêm sự lạnh lẽo ở nơi đây. Bây giờ, các nhà đã tắt điện đi ngủ gần hết. Khiến cho làng An Vị như chìm vào trong bóng đêm. Hùng vẫn chở huyền đi từ từ. Những cơn gió lạnh buốt từ ngoài sông thổi vào. Như xua tan cái oi ả Của những ngày cuối hè Huyền thấy vậy phấn khích Em đã nói với anh rồi Làm gì có ma có quỷ Mọi người chỉ giỏi hụ dọa nhau thôi Anh tin em đi Nếu bây giờ có ma <cười> Thì là do có người đóng giả đó Thì anh cũng đâu có tin đâu Cho nên mới tìm em đi chơi đêm nè Cậu ta vừa dứt lời Thì từ đằng sau Bất chợt xuất hiện một ánh đèn hắt lên Làm cho con đường đang tăm tối trở nên sáng láng. Huyền quay lại thì thấy một cái xe máy đang phóng lên với tốc độ rất nhanh. Nhưng khi đến ngang hai người thì cái xe bỗng nhiên khựng lại, rồi trong phút chốc hóa thành một cái kiệu đỏ có tám người khiêng. Không những thế, cái kiệu cứ thế lướt như bay đuổi theo xe của Hùng và Huyền. Chứng kiến cảnh đó, cả hai giật mình, Hùng loạn chọn khiến cho cái xe mất lái rồi đâm sầm vào một gốc cây ven đường rất may ở hai bên lề đường là cỏ mềm nên cả hai không sao nhưng khi bọn họ lò dò định đứng dậy thì đột nhiên bên tai xuất hiện một tiếng thều thào giọng nói ấy tuy rên trĩ âm giang nhưng vừa nghe hùng đã nhận ra đây chính là cô nhài người câu quá cố của mình khi cậu vừa ngẩng mặt lên lập tức bị một gương mặt bê bết máu dọa cho khiếp sợ lúc này đột nhiên những tiếng khóc tiếng cười vang lên làm cho Hùng và Huyền đầu đau như búa bổ những hình ảnh ma quái bắt đầu xuất hiện trong đó Hùng còn giận ra có cả ông Bình nhưng chân ông bị xích bởi một sợi dây rất to khuôn mặt thiểu não chứa đựng đầy sự đau đớn chưa dừng lại ở đó những hình ảnh ma quái lại tiếp tục hiện lên Lần này hình ảnh ông Điền bị lũ ma quỷ bóp cổ lôi đi sần sật, trông còn đau thương hơn gấp nhiều lần so với ông Bình Ngày hôm sau làng An Vị nhốn nháo khi phát hiện ra có hai người đang nằm bất tỉnh bên vệ đường Có người vừa nhìn đã nhận ra Hùng hất hải chạy đi báo tin cho anh Hải chị Thùy Rất nhanh vợ chồng anh đã có mặt Đến nơi Họ thấy cả Hồn và Huyền đã tỉnh, nhưng lạ ở chỗ, cả hai cứ ngồi thường người ra, ai muốn lại gần cũng chẳng được. Anh Hải vừa nhìn đã biết ngay con mình bị trúng tà, dội nhờ đám trai làng ra sức khống chế, rồi khênh cả hai về nhà. Sau đó bảo anh Dũng chạy đi mời cô lụa. Anh Dũng hay tình dội chạy đi ngay, nhưng khi đến nơi, anh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi ở đây không có một bóng người, cảnh giật yên ắng lạ thường may mắn cho anh dũng cổng nhà vẫn mở anh lẳng lặng đi vào bên trong thì bắt đầu nghe tiếng kêu thảm thiết của lũ quạ trong đầu anh bắt đầu hình dung về một thảm kịch xảy đến với cô lụa thế nhưng mọi việc không giống như anh nghĩ anh vừa dựng xe tiếng cô lụa đáp vang lên <cười> vừa cho lũ quạ ăn xong bây giờ lại đến lượt nhà anh tôi đã dặn các người rồi tại sao không nghe việc lần này là khó lắm đó tiếng nói vừa dứt, cô lụa cũng đã xuất hiện trước mặt anh Dũng. Có vẻ như cô đã chuẩn bị từ trước, trên vai đã đeo một cái túi. Khi anh chưa kịp nói, cô đã thúc giục. "Đi nhanh đi còn kịp." Chạm một cái e rằng không hay đó. Anh Dũng tuy không hiểu lắm, nhưng đã được chứng kiến tài phép của cô, nên cũng vội vàng nghe lời. Vừa đến nơi, cô lụa đã chạy sộc vào nhà, vạch mắt cả hồn và huyện lên để kiểm tra. Đoạn có nghiêm trọng mà nói. Lạnh ít dữ nhiều rồi. Ba hồn thiếu một, phải làm lễ cầu dông, may ra mới thoát nạn đó. Cô dặn mọi người chuẩn bị lễ như lần trước, nhưng khác một chỗ. Tối nay sẽ không lễ ở nhà, mà lễ ở ngoài đường. Hơn nữa phải đúng 12 giờ đêm mới được tiến hành. Một ngày đằng đẵng trôi qua, khiến cho mọi người sốt ruột. Khi đồng hồ đã điểm vào 11 giờ 30 phút, cô Lụa cùng với anh Hải, chị Thùy bắt đầu đem bàn lễ ra một ngã tư rồi bày biện. Sau khi xong xuôi công tác chuẩn bị, cô Lụa bảo anh Hải, chị Thùy về chờ kết quả, còn mình bắt đầu nghi lễ. Khác với lần trước, khi hương đèn vừa được thắp lên, đám ma quỷ đã ùn ùn kéo đến như thác đổ. Chẳng mấy chốc, chúng nó đã bao quanh bàn lễ trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô Lụa. Nhưng cô không hề nao núng Bắt đầu dùng phép Tạo ra những đồng tử màu vàng hình người Rồi lao vào lũ cô hồn Để đánh chiến với chúng nó Hai bên đánh nhau nảy lửa Làm cho bầu trời trong phút chốc Dần vũ những mây đen Khung cảnh làng ăn vị tối đen như mực Nữ quỷ áo trắng lần trước Lại tiếp tục xuất hiện Nó không nhiều lời Lập tức lao vào quyết đoạt bạn cô Hai bên càng đánh càng căng thẳng Cô lụa cũng rút kinh nghiệm từ lần trước tạo một thế trận cân bằng hơn. Thế nhưng khi chúng nó dẫn giải một hồn của anh hùng và chị Huyền lên thì cô bất ngờ bị chi phối. Con nữ quỷ áo trắng nhận ra được cơ hội liền phối hợp với dông hồn cô nhài tạo thành thế cộng kìm đánh cho cô lụa ngã dúi dụi. Lúc này cô bỗng nhiên thủ thế lũ dông hồn kia lại càng được dịp lớn lướt đám đồng tử. Chỉ trong chốc lát đã khiến cho cả đám đồng tử bị tan biến như chưa từng tồn tại. Cô lụa tiếp tục dùng phép của mình để chống trả, nhưng vì chúng quá đông, cô nhanh chóng bị dồn vào chân tường. Thân thể cô mỗi lúc một kiệt sức. Thanh kiếm gỗ cũng vang ra một chỗ, bàn lễ thì tung tóe. Cô cũng định gọi chư vị thần tiên xuống giúp sức, nhưng bị nữ quỷ kia dùng sức trấn áp làm cô không thể gọi được. Khi nữ quỷ đang đắc ý, Đột nhiên, một lá bùa vàng rực to như cái chiếu Chẳng biết từ đâu xuất hiện Phi thẳng về chúng nó Cái bùa lướt tới đâu Lũ ma quỷ bị cháy rụi đến đó Làm cho chúng nó khốn đốn Giảm đạp lên nhau, kêu lên oai oái Cô lùa được sự cứu giúp Thì mừng rỡ, cô vội quay sang Chỗ hồn phách của hùng và huyền Rồi nói lớn Hai người mau tìm lấy một chỗ mà trốn đi Đừng có để chỗ lá bùa chạm phải không thì sẽ không có quay trở về được đâu ngày sau đó một người đàn ông dáng người lù cù mặc quần áo rách rưới lại xuất hiện trước mặt cô lừa. ông ấy thản nhiên nhìn đám ma quỷ bị thu phục mà tỏ ra vô cùng bình thản mắt thấy con quỷ cầm đầu và cô nhài vẫn còn nhẫn nhơ ông lại lấy ra một lá bùa khác niệm chú rồi nhắm thẳng hướng nữ quỷ mà ném đến lá bùa vừa động liền hóa thành một sợi dây Trói chặt lấy con nữ quỷ cùng dông hồn của cô nhài Cả hai dù đã cố gắng hết sức Nhưng không tài nào thoát ra được Toàn bộ quỷ khí Đều bị sợi dây phép kia hấp thụ Hoàn toàn vô lực chống trả Mắt thấy trận chiến Chỉ trong giây lát đã đảo chiều Cô lụa mừng lắm Không ngừng cảm thán Gợi đàn ông vẫn tỏ ra điềm nhiên Chậm rãi thu hồn phách của Huyền và Hùng Vào một cái hũ nhỏ rồi ông sử dụng một lá bùa cho gọi quan sai từ cửa âm lên dẫn giải đám cô hồn đó về âm ty chịu tội chỉ riêng nửa quỷ áo trắng cùng với vong hồn cô nhài và ông bình thì được ông thu vào một cái túi vải rồi đeo ở bên hông tiếng gà gáy từ bốn phía vang lên vừa báo hiệu một ngày mới cũng báo hiệu rằng một niềm hy vọng mới có lẽ từ ngày hôm nay làng ăn vị nhỏ bé không còn phải chứng kiến cảnh ma quỷ hoành hành nữa. Về đến nhà bà Thơm thì mọi người đã có mặt đông đủ. Có vẻ như cả buổi tối hôm qua, chẳng có ai ngủ được. Thấy sự xuất hiện của cô Lụa cùng với lão già ăn mặc rách rưới, bà Thơm lao ra, ôm chầm lấy cô, nước mắt giàn giụa. Hiểu được tâm trạng của bà, cô Lụa liền đỡ bà vào nhà rồi nói Nếu không nhờ người này, e rằng tôi cũng mất mạng rồi trong bộ dạng ông ta thế thôi nhưng lại là một người có tài phép hơn tôi gấp nhiều lần đó cô vừa nói vừa chỉ tay vào người đàn ông mọi người có phần ngạc nhiên khi thấy ông ta mặt mũi lem luốc quần áo sọc sệt rách chỗ này giá chỗ kia trông chẳng có gì là một người tài giỏi người đàn ông ăn mặc rách rưới lúc này cười cười chỉ vào bà thơm ông nói <cười> Chuyện cũng đã 10 năm, chắc bà quên tôi rồi. Năm xưa, tôi gạo dù thiên hạ qua làng mình, được bà tốt bụng cho gạo đó. Khi đó tôi đã biết trước được gia đình của bà, kiểu gì cũng gặp nạn, nhưng không thể làm trái được. Đó là ý trời, nên tôi phải chờ đến 10 năm sau mới có thể giúp được nhà mình đó. Dứt lời, ông ấy lấy ra cái hũ đựng hồn phách của Hùng và Huyền mở nắp. Đương nhiên bằng ánh mắt của người bình thường không ai nhìn thấy được hồn phách của họ. Chỉ thấy Hùng và Huyền đã trở lại như ban đầu và không còn dấu hiệu điên dại nữa. Sau đó bọn họ bắt đầu kể cho cả nhà nghe câu chuyện đi chơi đêm gặp ma quỷ như thế nào. Đến đoạn của ông Bình và con nữ quỷ thì người ăn mặc rách rưới kêu yêu cầu đóng cửa và tắt hết điện. Ông lấy cái túi vải rút Rồi bắt đầu mở nút, một làn gió nhẹ từ đó bay ra. Dòng hồn của ba người lập tức xuất hiện, khiến cho mọi người sợ hãi. Lúc này, dòng hồn ông Bình bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Khi đó đất nước vừa mới đổi mới, nhưng vì cuộc sống khó khăn, ông Điền rủ bạn là ông Bình lên thành phố lập nghiệp. Trong cái ngày hai người lên thành phố, bọn họ hẹn với nhau từ lúc 3 giờ sáng ở cây gạo Vien Đê. Thế nhưng buổi sáng hôm đó không chỉ có hai người bọn họ mà còn có thêm một cô gái rất xinh đẹp. Nhà đầu cô ta cưới được một người chồng hơn mình 40 tuổi, người ở làng bên. Sau khi chồng chết, cô được hưởng một gia tài kết xù với rất nhiều tiền vàng. Cô không muốn tuổi trẻ của mình phải ở làng quê cả đời nên quyết định ra đi trong đêm tối để tránh sự soi mói của anh em họ hàng nhà chồng. Biết được câu chuyện như vậy thú tính của ông bình và ông điền trỗi dậy ngay trong căn nhào quan dột nát cạnh cây gạo trên gian đê làng an vị hai người bọn họ đã hãm hiếp người phụ nữ kia rồi ra tay hạ sát và chôn xác cô ta ngay cạnh gốc cây gạo còn số vàng thì bọn họ cũng chiếm hết rồi cứ thế lên thành phố thực ra với số vàng ấy bọn họ chẳng cần phải lập nghiệp cũng có thể sung sướng cả một đời nhưng vì để trốn tội họ vẫn quyết định bỏ làng ra đi Sau khi các ông có vợ thì trở về quê hương sinh sống Mọi chuyện cứ tưởng sẽ được che giấu mãi mãi Nhưng cả hai đâu thể ngờ rằng Cô gái năm xưa vì chết tức tuổi Nên đã hóa quỷ Chỉ đợi khoảnh khắc thích hợp để trả thù Vì dương thọ của ông Bình lớn Nên dòng quỷ không thể làm gì được ông ta Cuối cùng đành bắt người con gái út, Chính là cô nhài Lúc đầu cô nhài không chịu theo con nữ quỷ Nhưng do bị giam hãm cùng bọn nó nhiều năm trong thân của cây gạo, nên cũng đã hóa quỷ, rồi trở thành tay sai cho bọn chúng. Cái chết ông Bình mặc dù đến tự nhiên, nhưng trước khi chết, ông cũng đã chịu đau đớn, dày dò, về mặt thể xác. Ông cũng là trả giá cho một phần việc ác mà mình đã làm. Mọi người nghe xong câu chuyện, thì người ăn mày mới nói Hoàng hoàng tường báo không biết khi nào mới trả được. Nên tôi sẽ bắt dòng hồn của các người đi theo tôi, hành hiệp giúp đời, để trả lại cho những tội lỗi mà mình gây ra. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng bà Thơm cùng các con, các cháu nặng triểu trong suy tư. Họ hiểu được những việc làm gian ác của chồng, của bố và của ông mình. Đó là điều không thể tha thứ được. Thấy người đàn ông kia nói như vậy, bà Thơm liền lên tiếng. Thầy nói đúng, mọi việc nên thế thì tốt hơn. Cũng là để nhà tôi trả lại những gì ông ấy đã gây ra. Mãi nói chuyện, xin thầy cho biết tên ạ. Cái chuyện tên tuổi không quan trọng đâu. Cái quan trọng là bây giờ mọi việc đã xong, tôi xin phép đi tiếp con đường của mình. Bà Thơm nghe vậy, bảo anh Hải lấy tiền cảm ơn ông. Nhưng ông dứt khoát từ chối vì cho rằng tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bóng ông cứ thấy quốc dần Cô lụa trong ngày hôm ấy giúp gia đình nhà bà Thơm trấn cạch lại một lần nữa rồi cũng xin phép ra về. Trong lòng cô cũng cảm thấy sự ấm áp hạnh phúc vì trong tâm khi chọn cái nghề liên quan đến tâm linh. Làng ăn vị được trả lại sự yên bình Con đường đang làm gian dở thì được một chủ thầu khác tiếp tục xây dựng, tạo ra một con đường đẹp như một giải lụa nằm trên con đê, nơi giao nhau giữa sông Đào và sông Ninh Cơ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Cây Gạo Oán Nghiệt tác giả Lương Duy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay